Nói chào đón khách thăm website. chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh ấn hành năm hai n n nếu có điều kiện kính mong quý khán giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả uyển sĩ quân lý xuân lập và lưu vệ quốc dịch giả nguyễn bá thính và nhà xuất bản lao động quyển sách này bao gồm ba chương với tám mươi tám kế lạ được chúng tôi chia thành ba mươi phần sau đây là phần mục lục mời các bạn cùng điểm qua mục lục một la mã bàn về khích lệ mọi người khi cầm quân một với vật chất lấy chữ chính dùng người với chữ thành hai ngăn lòng dục để định tướng kỵ tính tham để lập quan ba nhân từ với binh lính ân đức cho mọi người bốn vinh nhục cùng chung một lòng một chí năm chọn người nhiệm thế dùng người không nghi ngờ sáu phải trái rõ ràng và chính chống tà bảy phạt không trừ người thân thưởng không quên người thù tám phạt không kéo dài thưởng đừng chậm trễ chín p ô cái mạnh tránh cái yếu tùy mặt mạnh mà xếp việc mười phải lấy nghĩa mà chiến đấu lấy niềm tin thu phục mọi người 11. binh lính yên ổn ngăn được loạn mọi người yên tâm sẽ xóa được hoài nghi 12. vàng bạc làm bại quân quà cáp làm h ạ i xí nghiệp 13. quân biết ý tướng lấy một đánh mười 14. nghĩ đến mơ cho khỏi khác lấy lý tưởng để cổ vũ tinh thần mười lăm kích tướng cho thêm anh dũng dẫn mọi người mạnh tiến g mười sáu quân lấy tỉnh để thắng nghiệp lấy yên để lời mười bảy dưỡng binh chuẩn bị chiến đấu trữ sức lúc hăng đối phó địch lúc lắng mười tám hiểu rõ điều hại biết rõ điều lợi mười chín tầm nhìn xa rộng lòng nghĩ tới toàn cục 20, lấy hoạn nạn làm lợi lấy yếu thắng khỏe hai mươi mốt bại được thắng được lỗ được lãi được hai la mã bàn về đấu trí đấu mưu hai mươi hai lấy trí thắng trí dùng mưu chống mưu hai mươi ba dùng mưu chiến thắng lấy trí sinh tài hai mươi bốn kế lạ thắng binh mưu lạ thắng tài hai mươi lăm giỏi bài mưu lạ tìm lối đi riêng hai mươi sáu bỏ ra thứ người ta thích cấp cho thứ người ta cần hai mươi bảy từ không làm ra có tác động vào vốn để phát tài hai mươi tám học cái giỏi của địch rút lấy cái hay của người khác hai mươi chín mong sống nơi đất chết tìm lối thoát chỗ tuyệt vọng ba mươi thuận tay dắt bò lợi nhỏ cũng phải làm ba mươi mốt chuyên tâm mưu chiến giảm gốc cầu lời ba mươi hai theo tình hình mà kiếm cách lường kẻ địch mà dùng binh ba mươi ba lừa khe đánh vết xóa vết cho lành ngọc ba mươi bốn lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh ba mươi lăm thắng không phải chỉ có một phép lãi không phải chỉ có một đường ba mươi sáu quân cơ cần giữ kín nghề buôn không được lộ ba mươi bảy cờ cao một nước mưu thắng một bước ba mươi tám binh quý ở thần tốc hàn g hay ở kịp thời ba mươi chín nhanh chân được trước kẻ nhanh tranh được lời bốn mươi kéo dài thời gian để thắng mượn thời gian mà kiếm tiền bốn mươi mốt biết mình biết người tự liệu biết người khác bốn mươi hai tướng làm việc bất ngờ hàng bán bằng mưu lạ bốn mươi ba cân nhắc khi hành động lựa cơ mà hành động bốn mươi bốn v i ệ t quân không ngại lừa dối lấy gian g để trị gian bốn mươi lăm nghề binh lắm quỷ quyệt nghề buôn nhiều dối lừa bốn mươi sáu dùng nhiều kiểu gián điệp suy nghĩ kỹ càng sáng suốt bốn mươi bảy mượn thời cơ giành thắng lợi mượn chiều gió để chạy thuyền bốn mươi tám chờ cơ mà hành động được thời ắt thành bốn mươi chín không được thì không dùng binh không lợi thì không động đến lính năm mươi kỳ sư đáng tin cậy kỳ hóa nên nắm lấy năm mươi mốt cách sông ngắm lửa ngồi hưởng lợi ngư ông năm mươi hai mạnh thì tránh đi vu hồi thì thắng năm mươi ba muốn bắt hãy thả muốn lấy phải cho trước năm mươi bốn đánh vào lòng hơn cả thắng bằng trí mới giỏi năm mươi lăm thừa lúc địch rối loạn đánh vào mà lấy năm mươi sáu kỳ chính cùng tồn tại k é o biến đổi để giành thắng lợi ba la mã bàn về quyết sách vận trù năm mươi bảy cùng chung trời đất ai cũng được hưởng năm mươi tám đất giao nhau rộng vô cùng thị trường không có bá chủ năm mươi chín quan sát trước khi dùng mưu quyết định trước để đạt ý đồ sáu mươi tùy địch mà đánh tùy tiêu thụ mà sản xuất sáu mươi mốt cân nhắc cả lợi hại lo t o à n cả lỗ lãi sáu mươi hai mưu ra từ thực tế sách t i n ở tính toán sáu mươi ba lấy đường vòng làm đường thẳng lấy hại làm lợi sáu mươi bốn tin ở tính toán suy nghĩ cẩn thận trong kinh doanh sáu mươi lăm biết địa thế thì thắng chọn được đất thì phát tài sáu mươi sáu lường thời lựa thế nắm vững thời cơ sáu mươi bảy chiến thắng không lặp lại tùy thế mà đổi khác đi sáu mươi tám đánh vào ngoại giao để thắng kết giao để thêm lợi sáu mươi chín tránh chỗ t h ậ t đánh chỗ hư bỏ chỗ khó chọn chỗ dễ bảy mươi biết khó mà lui không thiệt mà còn lời bảy mươi mốt lấy kẻ nghỉ ngơi đánh người mệt mỏi lấy l ạ i bù lỗ bảy mươi hai đường hướng tùy theo địch định hướng tùy nhu cầu bảy mươi ba thắng ở chỗ dễ thắng giành được ở chỗ dễ dành bảy mươi bốn lính mệt thì dưỡng chiến hàng ế thì nghỉ sản xuất bảy mươi lăm mồi thơm nhử cá nhượng lợi kéo được khách bảy mươi sáu vòng đường mà đánh lấy vu hồi để phát triển bảy mươi bảy tính nhiều để thắng tính kỹ để được phần hơn bảy mươi tám tùy cơ ứng biến lựa k ẻ hở kiếm lời bảy mươi chín nhìn đầu thấy cuối dự kiến để phát tài tám mươi chuẩn bị cho thất bại giành lại được thắng lợi tám mươi mốt lường thế đối địch lượng vốn mà đầu tư tám mươi hai tùy đất mà yểm quân lựa thế mà giành lợi tám mươi ba cất quân hỏi địa hình buôn bán hỏi chợ búa tám mươi bốn một tên hai đích một mưu nhiều lợi tám mươi lăm lúc yên nghĩ đến lúc nguy khi lời lo đến khi lỗ tám mươi sáu thành có cái không đánh tiền có món không tham tám mươi bảy tính trước đánh sau nghĩ trước lấy sau xiêm dài dễ múa tiền sẵn dễ mua ngày xưa khổng minh đa mưu chỉ thảnh thơi ngồi tựa đốt hương gãy đàn mà lui được mười lăm vạn đại quân tư mã ý thời nay một nhà buôn mỹ chỉ khai thác một tin nghe l ỡ m về bệnh ung dịch gia súc ở maroc đã thu được chín triệu đô la ông chủ s o n y từ tay trắng tạo nên sản nghiệp hai mươi tỷ tất cả mưu mẹo làm giàu quy ở tám mươi tám kế lạ trong cẩm n ă n g này chiến quốc sách trong kinh doanh Sau đây, kho sách sách của qua đầu quyển quách đây đến kho kỳ. những thông phần hồng nói.com.vn các cùng bạn mời với lời mở tựa dòng thác đổi mới mở cửa đã dần dần đẩy nền sản xuất trong xã hội trung quốc lên quỹ đạo của kinh tế thương phẩm làm kinh tế thương phẩm kinh doanh xí nghiệp tức là phải chịu ước chế của quy luật giá trị tức là chịu mất hay còn trong cạnh tranh tức là phải vật lộn trên thị trường muốn đứng vững và ngẩng được cao đầu trong dòng thác ả o ạt đó nhà doanh nghiệp và những người kinh doanh chẳng những phải hiểu biết về kỹ thuật mới và kinh nghiệm quản lý tiên tiến mà còn phải có trí tuệ và tài thao lược để giành phần thắng trong cạnh tranh thế là một số nhà doanh nghiệp có tư tưởng nhạy bén đã đưa tầm mắt của mình vào kho báu trí tuệ sáng lạn g của tổ quốc tìm chất bổ về trí tuệ trong binh thư cổ đại hấp thụ lấy mưu lượt mưu các nhà doanh nghiệp nhật bản ngay từ những thập kỷ sáu mươi bảy mươi đã phát hiện ra giá trị của binh pháp cổ đại trung quốc đưa binh pháp tôn tử của trung quốc lên hàng sách giáo khoa cao nhất của cuộc chiến trong thương mại một doanh nghiệp nổi tiếng đã nói rằng trong binh pháp tôn tử có một nguồn tư tưởng giành thắng lợi mà nhà doanh nghiệp lấy không thể hết dùng không thể cạn cứ sao mà các đồng nghiệp nhật bản lại tôn sùng binh pháp cổ đại của trung quốc đến thế nguyên nhân rất đơn giản thị trường của đất nước phù tan càng phát triển hoàn thiện thì thương trường ở đó càng giống chiến trường cuộc cạnh tranh kinh tế của nó càng có mùi thuốc súng với tính chất một mất một còn khỏe thì thắng yếu thì thua chính nhu cầu đấu tranh sinh tồn đó đã khiến họ sớm phát hiện ra giá trị của binh pháp t ô n tử với doanh nghiệp thế chế kinh tế của nước ta đang đi qua thời kỳ quá độ từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa sẽ đưa nền sản xuất thương phẩm nước ta bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới quy luật giá trị sẽ chẳng loại trừ ai quyết định sự sản xuất các loại thương phẩm cuộc cạnh tranh kinh tế trong nước sẽ càng ác liệt hơn so với bất kỳ thời kỳ nào trước đây mỗi một nhà doanh nghiệp kinh doanh đều phải mong tồn tại mong phát triển trong cuộc cạnh tranh kinh tế không một chút nể nang này rồi quan niệm về giá trị quy phạm của hành vi nhịp điệu của cuộc sống chuẩn mực của cái đúng cái sai v v cũng theo đó mà nảy sinh những chuyển biến lớn lao bởi vì rằng phương thức kinh doanh thủ cựu nhịp độ làm việc yà yạch à, rồi sẽ bị làn sóng của kinh tế thương phẩm nhận chìm theo đà phát triển nhanh chóng của kinh tế và những cố gắng về ngoại giao của nước ta việc khôi phục lại địa vị của nước sáng lập hiệp định chung về quan thuế và mậu dịch của nước ta cũng đang đến từng ngày tham gia hiệp định chung không những có nghĩa là thị trường quốc tế sẽ mở rộng thêm một bước với chúng ta mà còn có nghĩa thị trường trung quốc sẽ mở rộng thêm một bước với thị trường quốc tế nước sáng lập chẳng những được hưởng những quyền lợi chính đáng mà còn phải gánh p h á t những nghĩa vụ cần thiết vì thế mà chính phủ và nhà nước ta đã hứa hẹn sẽ dần dần giảm nhẹ thuế quan giảm bớt sự can thiệp về hành chính đối với xí nghiệp chủ nghĩa bảo hộ địa phương v v sẽ trở thành hành vi bất hợp pháp trong cuộc cạnh tranh thị trường kịch liệt và tàn khốc ấy biết thao lược giỏi m u a kế lại càng trở nên quan trọng đối với một doanh nghiệp muốn thắng lợi trong cạnh tranh bởi vậy các nhà kinh doanh và các nhân sĩ có chí hướng sản xuất và kinh doanh thương phẩm hãy nên làm như các đồng nghiệp nhật bản thông minh đọc một chút binh thư cổ đại của trung quốc học một chút binh pháp tôn tử xem một chút ba mươi sáu kế lật dở một chút tam thao lục lược những việc đó rất có ý nghĩa với việc mở rộng tầm suy nghĩ k ê u gợi trí tuệ kích thích sự nhạy bén trên chiến trường gươm giáo sáng lòe thực lực mới chỉ là cơ sở để thắng lợi muốn áp địch để chiến thắng còn cần sự túc trí đa mưu của tướng soái cuộc chiến giữa lưu bang với hạng vũ ở cai hạ thắng bằng khí trận quan độ của tào tháo lại thắng bằng biệp gia cát lượng hàng phục được mảnh hoạch lại bằng tính chính như cổ nhân nói rằng muốn chiến thắng địch cái quý trước hết là có mưu việc làm có mưu định thì không địch nào thắng nổi mình thái tổ thất huấn kinh viên lấy kế t h a y cho đánh một chọi một vạn phổ thư đ ổ dự truyện cuộc chiến trên thương trường tuy quân không vấy máu nhưng mức cạnh tranh kịch liệt của nó cũng chẳng kém chiến trường muốn giành phần thắng ở cuộc chiến thương mại cũng cần phải đấu trí đ ọ mưu cố làm sao để chuyển vận trong vòng hẹp nhưng quyết thắng ngoài ngàn dặm cho nên những nhà kinh doanh có chí muốn thắng địch trong cạnh tranh cần phải chăm chỉ tụng kinh binh pháp do tổ tiên để lại mấy đồng chí quen thuộc về binh pháp lại nhiệt tình trong công tác kinh tế qua nghiên cứu kỹ lưỡng đã dẫn binh pháp vào hoạt động kinh tế và liên hệ với thực tế đời sống kinh tế trong ngoài nước đã biên soạn ra cuốn sách binh pháp kết hợp với kinh tế này những ai là người sản xuất và kinh doanh thương phẩm đọc sách này có thể sẽ rút ra được nhiều sự gợi mở Ngày 26 tháng 9 năm nói.com.vn bạn cùng đến với những nội dung tiên quyển thông phần bàn người quân. chính. là đây lấy 26 1992 vật chất, kho sách sách khích khi chữ các 9 mời mã, mọi cầm Sau của qua đầu với Với về lệ dùng người với chữ thành với vật chất lấy chữ chính dùng người với chữ thành t u ấ c xứ từ chương một trong văn thao lục thao binh pháp của khương thái công đây là phương lược trị nước yên láng giềng do thái công đề ra cho chu văn vương chu văn vương hỏi ta nên ở vị trí làm vua như thế nào thái công đáp rằng vua trị vì thì phải bình tĩnh và chậm rãi chớ nên nóng nảy vội vàng phải dịu dàng và nhịp nhàng chớ nên cứng nhắc theo ý mình phải biết cho chớ nên tranh lợi với bên dưới nên khiêm nhường chưa đừng tự mãn chí công binh mà không vụ lợi dùng thái độ công bằng trong sáng mà đối xử với con người cũng như sự việc tư tưởng chung là yêu cầu người làm vua làm chúa trong tu dưỡng bản thân xử lý công việc nhìn nhận lợi ích ứng xử với con người và tiếp xúc với vật chất nên nêu một tấm gương cho bên dưới tục ngữ có câu trên làm dưới theo trên làm gì dưới bắt t r ư ớ c nấy trên làm việc tốt dưới cũng học làm việc tốt ngược lại bên trên việc gì xấu cũng làm dưới cũng sẽ học cái xấu đó cho nên mới có câu xà trên công thì xài dưới vẹo. dùng ư ớ i vẹo. d người với chữ thành là chỉ cách chủ soái hoặc lãnh đạo đối xử với tướng lĩnh đại thần hoặc c ố cán bên dưới với vật chất lấy chữ chính là chỉ cách làm gương cho cấp dưới noi theo nô gương thì chỉ mới giải quyết được một nửa vấn đề còn một nửa vấn đề là cách dùng người kiến thức về dùng người rất sâu rộng nhưng điều cốt lõi vẫn là đã dùng người thì phải tín h nhiệm trong bàn về giao việc ở chỗ không được nghi ngờ âu dương tu có chỉ ra rằng p h ạ m giao việc cho người không được nghi hoặc chẳng thà chọn người khác chứ không thể giao việc bừa cho người ta mà không tin tưởng đối với người ở dưới dùng hay không dùng hoàn toàn có thể lựa chọn được nhưng tin hay không tin thì không thể do dự người mà không tin thì dứt khoát không dùng đã dùng rồi thì nên tin lấy thái độ thành thực để đối xử với họ dùng họ điều tối kỵ trong dùng người là nhận dùng người ta mà không tín nhiệm họ không chân thành với họ đối xử với người không thành thực thì làm sao người đối xử thành thực với ta cho nên chẳng khác nào tự sắp đặt bên cạnh mình một cán bộ không thành thực và thiếu tin cậy trong lịch sử tề hoàn công dùng quản trọng lưu b a n do việc cho lý bố đều là những thí dụ điển hình về dùng người với chữ thành tề hoàn g công tên là tiểu bạch người anh tên là quan g để tranh giành ngôi vua công tử tiểu bạch và công tử quan g mỗi người mời về một ông thầy tiểu bạch mời bào thúc nha công tử quan g mời quảng trọng sau khi quân vương tiền bối của họ mất hai anh em cùng một lúc q u a y về nước để cướp ngôi báo trong cuộc chiến giành ngôi báo đó quảng trọng đã bắn trúng tiểu bạch nhưng rất may tên chỉ cắm vào thắt lưng nhằm lừa đối phương tiểu bạch nhanh trí giả vờ chết vì bị trúng tên rồi vội vàng trở về nước giành được ngôi vua xưng là tề hoàn g công sau khi lên cầm quyền hoàn g công đã giết sạch cả công tử quang lẫn những người cùng phe nhóm chỉ chừa một mình quảng trọng là không giết hoàn g công nghe lời khuyên của bào thúc nha phong quản trọng lên hàng đại phu nắm quyền lớn về quân sự và chính trị để tỏ lòng tôn kính tề hoàn g công còn gọi quản trọng bằng bố trọng thù hận cũ được xóa sạch sành s a n h thay vào là lòng tôn kính và sự tín nhiệm chân thành quản trọng cũng rất biết đáp lại tấm lòng đó dốc lòng vì nước làm cho nước tề giàu mạnh lên rất nhanh và phò tá hoàn g công trở thành bá chủ thu hằng giữa lưu bang và lý bố cũng chẳng phải vừa lý bố nguyên là tướng tài đắc lực nhất của hạng vũ mỗi lần hạng vũ giao chiến với lưu bang lý bố đều một mình một ngựa đi đầu sĩ tốt nhiều lần xông vào trận địa địch chém chiến tướng của đối phương cướp quân kỳ của địch thủ có một lần lý bố đuổi giết lưu bang suýt nữa thì chém đứt đuôi ngựa của lưu bang lưu bang căm giận lý bố tận xương tận tủy cho nên sau khi lên ngôi hoàng đế đã treo trọng thưởng truy nã lý bố lệnh cái nào che giấu lý bố sẽ bị giết cả họ ấy thế mà sau này lưu bang nghe lời khuyên của bạn là chu gia bãi bỏ lệnh truy nã còn phong cho lý bố một chức quan nhỏ lý bố sau khi được lưu bang tin cậy hết sức trung thành với chính quyền lưu hán và trở thành một chiến tướng có tên tuổi của nhà hán tóm lại những thống sói hiền minh trong lịch sử đều lấy thành thực đối xử với thành thực lấy c h ữ tâm sánh với c h ữ tâm để ứng xử với cấp dưới những người quản lý x ế nghiệp cũng nên quản lý trên cơ sở với vật chất lấy c h ữ chính dùng người với chữ thành công việc quản lý chủ yếu là quản con người mà quản con người thì trước hết phải nêu gương cho người bị quản lý trong x ế nghiệp xã hội chủ nghĩa người quản lý và người bị quản lý chỉ khác nhau ở chỗ vị trí công tác không giống nhau còn địa vị chính trị thì bình đẳng nhau điều đó càng đòi hỏi bản thân người quản lý phải nêu một tấm gương muốn người chính thì mình phải chính tự mình có cử chỉ đúng mực thì quản lý người khác mới có sức thuyết phục tự mình có cử chỉ đúng mực làm gương cho cấp dưới đó chỉ là tiền đề để làm tốt công việc vấn đề tiếp theo là phải dùng người với thái độ chân thành tín h nhiệm dùng người ra sao là mấu chốt của công việc quản lý dùng người quản lý người ứng xử với người bằng thái độ tín h nhiệm và chân thành thì mới có thể làm cho cấp dưới yên tâm tích cực làm việc nhật báo nhân dân từng giới thiệu câu chuyện về s ư ở n g trưởng hóa chất cẩm tay lý tử bân sử dụng con người và ứng xử với con người Bằng thái độ chân thành. bài ằ n chân g thái t h độ n h b à báo nói xưởng trưởng lý nhận chức mấy năm đã làm cho xưởng này có những thay đổi vượt bậc một trong những phương l ư ợ c quản lý xưởng là dùng thái độ chân thành để ứng xử với con người bài báo cũng giới thiệu hai sự việc thế này sự việc thứ nhất là c h u y ệ n cán bộ cơ sở vương tân sinh chỉ trích xưởng trưởng lý tử bân trước mặt mọi người anh này nói rằng hợp đồng mà xưởng trưởng ký không ra cái quái gì chẳng khác nào ép d ư ơ n g bạch lao nhân vật trong phim bạch mau nữ viết văn tự bán thân rồi không chịu ký tên vào hợp đồng khoán sản phẩm là xưởng trưởng lý tử bân rất lấy làm kinh ngạc thế nhưng sau khi cân nhắc ông thấy rằng lời lẽ của người cán bộ cơ sở có phần thiếu cung kính nhưng hợp đồng quả thật có chỗ thiếu hoàn hảo sau khi hợp đồng được sửa vương tân sinh chẳng những ký hợp đồng nhận khoán mà còn hoàn thành vượt chỉ tiêu lý tử bân thấy vương tân sinh là con người thẳng thắn có tầm nhìn xa có năng lực làm việc qua khảo sát ông đã chọn đưa anh vào ban lãnh đạo xưởng và gánh vác vai trò kinh tế sư một chuyện nữa là có một sinh viên mới tốt nghiệp đại học từng mâu thuẫn với lý tử bân sau ngày ông lên làm xưởng trưởng anh này tỏ ra rất trầm lặng cho rằng mình sẽ không có n g à y mở mài mở mặt ra được thế nhưng lý tử bân thấy nghiệp vụ của anh này vững kinh nghiệm công tác nghiên cứu khoa học rất dày dặn nên đã cố gạt bỏ những dị nghị của quần chúng đ ờ bạc anh này lên phụ trách công tác kỹ thuật của xưởng và nâng bậc lương cho anh người đó rất cảm động công tác càng cố gắng khiến cho những h à n g mục nghiên cứu của xưởng tiến triển rất nhanh làm người quản lý muốn với vật chất lấy chữ chính dùng người với chữ thành cần có ba điều kiện thứ nhất là tu thân về trí công vô tư một con người chỉ có gạt bỏ chữ tư thì mới có thể ứng xử với người và sự việc một cách công bằng và hài hòa người có lòng tư thì tất sẽ tham mà tham thì tất thiên vị sai lệch cho nên người nặng lòng tự tư thì không thể đối với vật chất bằng chữ chính được thứ hai là tầm nhìn xa rộng Có thứ ầ m n ì thì vì n trong rộng thì mới nghĩ được xa. không vì những chuyện vặt vảnh hay những cỏn con xa xa, hay vặt trước mắt mà làm rối cả một t rối hoạch hợp h mới mà làm cái lợi được cả kế lý.、Thứ、ba là tâm hồn phóng khoáng người có tâm hồn phóng khoáng thì mới không hay sao bị ân oán riêng tư mới biết trọng người tài ngược lại người lòng chim giả cá tâm địa hẹp hòi c h i ly chuyện ân oán riêng mình thì sẽ không nhìn thấy mục tiêu hạng người ấy làm sao mà có thể dùng người với chữ thành được ngăn lòng dục để định tướng kỵ tính, tính tham để lập quan là nói về chuẩn mực và sự tu thân của tướng soái binh thư cổ đại lục thao tam lược cũng bàn khá nhiều về vấn đề này mới hay những nhà mua ư l ụ c quân sự thời xưa cũng hết sức coi trọng vấn đề này để minh họa ý này xin trích ra vài đoạn khi bàn về tướng khương thái công và vũ vương có nói đến một trong mười nhược điểm lớn của người làm tướng là ham và ham lợi tướng như thế thì không thể trông cậy được khi nói đến tám khuyết điểm lớn của người làm tướng hoàng thạch công tam lược cũng có nói đến một trong các khuyết điểm đó là tham tiền tài nguyên văn như sau tướng chống lời khuyên thì anh hùng bỏ đi sách không theo thì mưu sẽ phản thiện ác như nhau thì công thần chán chuyên nghĩ mình thì dưới sẽ quy tội tự khoe khoang thì dưới ít công lao nghe xúc xỉm thì mọi người không gắn bó t h a m tiền tài thì gian không cấm chỉ nghĩ đến bản thân thì sĩ tốt hư nếu mắc một điều trên thì mọi người không phục mắc hai điều quân mất nghiêm mắc ba điều bên dưới phân tán mắc bốn điều họa đến quốc gia đối với bọn tướng lĩnh bên ngoài liêm khiết nhưng thực chất lại tham lam hoàng thạch công tỏ ra vô cùng căm ghét gọi hàng người này là kẻ cướp trong tham ngoài liêm lừa vinh dự mà lấy tiền cướp của công làm của tư làm đảo lộn trên dưới tô vẽ bộ mặt để lấy chức quan cao gọi là kẻ cắp các nhà m ư u lược thời xưa thường yêu cầu tướng soái phải đồng cam cộng khổ với cấp dưới như thế mới đổi được sự nhất tâm từ trên xuống dưới thái công chỉ ra rằng một tướng lĩnh muốn khống chế dục vọng của mình thì phải mùa đông không mặc áo da mùa hè không cầm quạt ngày mưa không dương ô tướng soái như thế mới thấu hiểu được nỗi cơ hàn g của quân lính đi qua những nơi chật hẹp hiểm yếu gặp đường lầy lội thì chủ tướng phải xuống ngựa trước mà bước bộ như vậy mới thấm t h ế nỗi lao khổ của binh lính tướng sĩ trong toàn quân đều hạ trại yên ổn rồi chủ tướng mới được vào doanh ngơi nghỉ toàn quân đều đã nấu chín cơm chủ tướng mới được ngồi ăn trong quân còn chưa nhóm lửa nấu ăn chủ tướng quyết không nhóm bếp tướng soái như thế gọi là tướng ngăn được lòng dục nếu không khống chế được dục vọng của mình chủ tướng sẽ không thấu hiểu được lao khổ như nhau như vậy binh lính trong toàn quân nghe tiếng chiên đều giận dữ động nghe tiếng trống đều vui mừng thành lũy dù cao hào nă g n dù sâu binh lính đều tranh nhau xông tới đó không phải vì họ muốn chết muốn bị thương mà vì chủ tướng hiểu thấu sự cơ hàn sự lao khổ của họ nên họ cảm động mà phấn chấn sĩ khí mới tăng lên và không sợ hy sinh trong tam lược hoàng thạch công còn đòi hỏi người làm tướng chẳng những phải khống chế dục vọng của mình mà còn cần phải cùng ăn cùng uống cùng chịu yên nguy với binh lính chưa đào xong giếng nuôi quân tướng soái không được kêu miệng khác chưa c ấ m lều g i ă n bạc tướng soái không được than g mỏi mệt chưa nấu x â m cơm cho binh sĩ toàn quân tướng soái không được kêu bụng đói đó chính là đòi hỏi tướng soái cần phải nghiêm khắc khống chế dục vọng của mình hoàng thạch công còn kể rằng trước đây có một vị tướng soái ưu tú có người đem b i ể u ông một hữu rượu ngon ông sai người đem rượu đổ xuống sông để tướng sĩ toàn quân cùng uống nước trên một dòng một bình rượu không thể làm cho nước sông mang mùi rượu nhưng tướng sĩ ba quân đều vô cùng cảm động vì tướng soái đã đem rượu ngon chia đều cho họ cùng hưởng vì thế lúc chiến đấu họ đã anh dũng băng lên mong báo đền bằng cái chết người xưa cũng có kể những thí dụ ngược lại kẻ làm quan chỉ biết tìm vui thú cho mình đối với cấp dưới không hề ban cho mảy may ân huệ kết quả bị kẻ tiểu nhân ám hại chuyện kể rằng một buổi tối cùng uống rượu với tề vương trung đại phu di xả của nước tề đã ngà ngà say nên cầm chén rượu lén ra hành lang đứng nghỉ lúc ấy có một tên lính lệ đang cơn thèm vội chạy đến cầu xin di xạ xin ngài hãy thí cho tôi chút rượu thừa này đi di xạ nổi nóng nói hạng người như mày mà cũng dám xin rượu qua uống à tên lính im lặng lui ra đợi di xạ đi rồi hắn quay lại chỗ cũ đổ một ít nước vào chân cột hành lang làm như có người vừa tiểu tiện ra đó ngày hôm sau tề vương đi ngang qua thấy vết nước ẩm nơi chân cột rất bực bội hỏi ai dám t i ể u tiện ở chỗ này tên lính đáp dạ thần không được biết có điều tối qua trong đệ phu di xạ có đứng ở đây một lúc trong cơn thịnh nộ tề vương sai đem di xạ đi giết chỉ vì một vài giọt rượu di xạ đã bị đứa tiểu nhân ám hại và bị chặt đầu tư tưởng ngăn lòng dục để định tướng k ỳ tính tham để lập quan trong công tác quản lý xí nghiệp ngày nay cũng vẫn vô cùng thích hợp dục vọng cá nhân như nhu cầu về ăn mặc ở đi lại ai ai cũng có ai cũng muốn mặc quần áo đẹp ăn thức ăn ngon ở nhà đẹp ngồi xe hơi đời mới cho nên dục vọng của con người là vô cùng chúng ta không muốn sống theo c h ữ nghĩa cấm dục vọng nhưng chúng ta có thể khống chế dục vọng của mình ở mức độ nhất định nhất định ở đây tức là ở mức mà đông đảo quần chúng chấp nhận được thông cảm và lý giải được mà không có phản ứng nếu sản xuất của một nhà máy còn chưa phát triển thậm chí còn thua lỗ mà giám đốc chễm chệ ngồi xe hơi đời mới ra vào nơi khách sạn sang trọng thì công nhân làm sao có thể quên mình làm việc cho nhà máy để chuyển lỗ thành lãi được giữa mùa hè nóng nực mà lãnh đạo nhà máy ngồi trong phòng máy lạnh hút thuốc lá ngoại uống bia cao cấp nói thánh nói tướng thì làm sao có thể trông mong công nhân tự nguyện đổ mồ hôi ra làm việc được cho nên hệt như tướng soái thông minh thời trước người quản lý ưu tú phải biết khống chế thích đáng dục vọng cá nhân để nó không phát triển đến mức quần chúng xung quanh phản ứng đối với việc quản lý xí nghiệp mà nói kỵ tính tham có ý nghĩa rất lớn lao biết bao xí nghiệp đã thất bại trong tay những người quản lý tham lam thí dụ hiện nay tiền thưởng là thành phần cấu thành khoản thu nhập của công nhân sau khi thực hiện khoán sản phẩm tiền thưởng đã trở thành một phương thức để huy động tính tích cực của mọi người nhiều xí nghiệp đã áp dụng khoán sản phẩm nhiều cấp tiền thưởng được phân bổ theo định mức h à n g thành sản phẩm của các đơn vị nhận khoán thế là trong cùng nhà máy nhưng có phân xưởng tiền thưởng nhiều có phân xưởng tiền thưởng ít mức thưởng cho lãnh đạo nhà máy cũng là vấn đề có nhà máy quy định lãnh đạo lĩnh tiền thưởng với mức thấp nhất cũng có nhà máy quy định lãnh đạo lĩnh mức thưởng cao nhất ở những nhà máy như thế công nhân cho rằng lãnh đạo tham lam kết quả là làm phương hại nghiêm trọng đến tính tích cực sản xuất của công nhân một thí dụ nữa là vấn đề nhà ở đây là vấn đề mà các công nhân viên chức nhanh nhạy nhất thế nhưng ở một số nhà máy lãnh đạo không thèm để tâm đến tình trạng khó khăn về nhà ở của công nhân có người sống ba thế hệ cùng chung một mái nhà ngược lại còn lợi dụng chức quyền cố chiếm thêm phần nhà ở cho con cho cháu lấy q u ỹ công đi nơi khác mua nhà ở cao cấp khi việc làm đó bị công nhân phát hiện nhất định họ sẽ phản ứng mạnh mẽ họ sẽ không những không một lòng một dạ gắn bó với lãnh đạo nhà máy làm tốt công việc sản xuất mà ngược lại còn tố giác còn l ự c ghế của lãnh đạo một khi đã hình thành cục diện như thế nhà máy làm sao mà tốt được xí nghiệp làm sao mà đứng vững cho được ngăn lòng dục k ỵ tính tham là tư tưởng đã được ứng dụng hiệu quả trong hoạt động quân sự thời xưa trong quản lý xí nghiệp ngày nay đó cũng là một phẩm chất không thể thiếu của người làm công tác quản lý như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của hai kế đầu tiên trong tám mươi tám kế làm giàu mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế thứ ba nhân từ với binh lính ân đức nhâng từ với binh lính ân đức cho mọi người yêu mớm binh lính là cái đạo làm tướng hiểu biết binh lính là cái gốc của thắng lợi t u â n vũ có cái uy nghiêm dám giết ái cờ của ngô vương nhưng cũng có tấm lòng quan tâm yêu mớm binh lính của một người tướng ông từng chỉ ra rằng yêu mớm binh lính như yêu trẻ thơ tức là có thể cùng chịu nguy nan với họ yêu mớm binh lính như yêu con mình tức là có thể cùng sống chết với họ t u â n vũ còn nói quan tâm yêu mớm binh lính phải ở mức nhất định yêu là để điều khiển họ sử dụng họ nếu như nuông chiều mà không sai khiến được yêu mà không ra lệnh được thì loạn cũng sẽ không trị được binh lính như thế sẽ là thứ tiêu binh không có lợi ích gì những nhà m ư u l ư ợ c quân sự thời xưa thường chú trọng việc Úy lạo binh lính việc làm này có ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của toàn quân bài thượng lược trong t a m lược của hoàng thạch công có nói nghệ thuật làm tướng là phải nắm được con tim của anh hùng hào kiệt phải đem bỗng lọc thưởng cho người có công để cho đông đảo binh lính thấy được tấm lòng của tướng soái tướng lĩnh đối xử tốt với binh lính thì không có chuyện gì mà không làm được cùng chung mối thù với binh lính thì không kẻ địch nào mà không đánh thắng quan tâm gắn bó với binh lính chủ yếu là thấu hiểu nỗi cực khổ của họ cùng sống chết và hoạn nạn với họ trong lục thao khương thái công đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng bình đẳng giữa tướng với quân ông nói làm tướng lĩnh không nên ỷ vào chức vị mà coi xin người khác c h a nên coi trọng sáng kiến của mình mà xem thường ý kiến của mọi người chớ nên cả vú lấp miệng em trong khi tranh cãi cái gì cũng cho mình là đúng binh sĩ chưa ngồi xuống chớ nên ngồi xuống trước binh sĩ chưa có cơm ăn cũng đừng nên ăn trước bất kể trời rét hay nóng đều phải đồng cam cộng khổ với binh sĩ như thế binh sĩ trong toàn quân sẽ sẵn lòng phá thác sinh mạng cho người chủ tướng như thế tóm lại tướng sói nên đối đãi với binh sĩ bằng lòng nhân từ bằng sự chân thành tướng sói quan tâm đến nỗi cực khổ của binh sĩ đổi lại binh sĩ sẽ tin yêu và ủng hộ họ điều này có tác dụng khích lệ tinh thần dũng cảm của binh sĩ và nâng cao sức chiến đấu của toàn quân trong quản lý x ê nghiệp n hiện đại cũng như tướng soái ưu tú ngày xưa yêu mến binh sĩ của mình các lãnh đạo phải biết quan tâm c h ú đáo đến cán bộ công nhân viên trước hết nên đối xử bình đẳng với họ đừng bao giờ coi họ là người làm thuê càng không được phép coi họ như một thứ nô lệ chỉ biết cuối đầu làm việc mà nên coi họ là người đồng khí người trợ thủ của mình sự nghiệp của người quản lý không thể tách rời khỏi sự cố gắng của người cán bộ công nhân viên bởi vậy trong mỗi thành tựu của mình người quản lý đều nên nhìn nhận rằng có chứa đựng mồ hôi tâm huyết của cán bộ công nhân viên về vấn đề này ông chủ hãng sony một nhà doanh nghiệp nhật bản đã nói rất đúng khi tôi nhìn thấy các công nhân của mình đang đồng tâm hợp lực phấn đấu cho một mục tiêu tôi không ngăn được sự cảm động vô cùng cho nên chính ông đã nêu ra và kêu gọi tinh thần chủ hãng bưng cho công nhân một chén trà bởi vì ông từng cho rằng chủ hãng không phải ở trên cao mà là con người đứng sau lưng thợ để thúc đẩy họ một khi chủ hãng có một tấm lòng t r a n g hòa và khiêm tốn như vậy thì khi nhìn thấy một công nhân tận tụy và có trách nhiệm tự nhiên sẽ xúc động trong lòng mà nói thật vất vả cho anh quá mời anh lại đây uống chén nước ý của ông chủ hãng s o n y là chủ hãng không nhất thiết phải tự tay đi bưng nước cho công nhân hoặc cấp dưới của mình thế nhưng nếu chân thành thể hiện tấm lòng của mình thì có thể sẽ làm cho người công nhân đang mệt mỏi bỗng trở nên phấn chấn mà hăng hái làm việc qua đó nâng cao được hiệu suất công việc ông cũng từng nói cho dù nhân viên công ty đông đảo không có cách nào biểu thị hết được lòng biết ơn đến từng người nhưng chỉ cần trong thâm tâm mình cảm kích thì dù không nói tự hành động của mình cũng bộc lộ ra cái được thể hiện ở đây là tinh thần bình đẳng về địa vị và tôn trọng công nhân thứ đến người làm công tác quản lý nên thành thực quan tâm đến công nhân trong quá trình sản xuất hiện đại gắn bó và quan tâm đến con người là tiền đề chi phối con người chân thành gắn bó quan tâm đến cán bộ công nhân viên thì mới có thể đổi lấy tấm lòng cảm kích của cán bộ công nhân viên chỉ khi cán bộ công nhân viên cảm kích khâm phục ủng hộ người quản lý thì họ mới có thể tràn đầy hăng hái đồng tâm hiệp lực sát cánh cùng người quản lý làm tốt công việc sản xuất kinh doanh về vấn đề này ông chủ hãng s o n n y cũng có quan điểm rằng người làm quản lý kinh doanh nên có một trái tim từ bi nhất là người chỉ đạo trực tiếp lại càng nên có một trái tim như thế quan tâm gắn bó với mọi người không có nghĩa cho họ những khoản tiền lớn mà nên để cho mọi người thấy được trong trái tim của người lãnh đạo họ cũng có một vị trí nhất định khi họ gặp khó khăn cần giúp đỡ người lãnh đạo có thể giúp họ bằng những việc làm thiết thực chỉ cần thế cũng đủ làm họ vừa lòng rồi thí dụ đồng chí trương kinh phu khi nhận chức ở một tỉnh nọ đã dùng xe hơi riêng đưa một chị nông dân đi cấp cứu ở bệnh viện chỉ một việc cỏn con như vậy nhưng khi được lan truyền đi đã làm cho người dân của cả một tỉnh cảm động sâu sắc t h ế dụ ngược lại cũng có nghe nói có một phó giám đốc nhà máy nọ đã quyết định xóa bỏ trợ cấp vé tháng cho công nhân toàn nhà máy còn bản thân ông ta thì ngồi xe hơi đời mới đi làm thế nên ông ta mới bị công nhân oán ghét bị mọi người phản đối cho đến khi ông ta hủy bỏ cái quyết định vô lý ấy thì không khí mới lắng xuống tuy nhiên ông ta không còn được quần chúng tín nhiệm nữa tóm lại trong quản lý xí n g h i ệ m hiện đại cũng nên học một chút về khái niệm cầm quân nhân từ của các tướng lĩnh quân sự thời xưa trong quản lý cán bộ công nhân viên người quản lý cần biết thể hiện sự chân thành gắn bó và tôn trọng nhân viên của mình như vậy mới có được sự nhiệt tình công tác gấp bội lần của đông đảo quần chúng sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế thứ tư n bốn vinh nhục cùng chung một lòng một trí hoạt động quân sự là cuộc chiến giữa máu với lửa giữa chết và sống nên cần có cùng sống cùng chết vinh nhục cùng chung giữa tướng sói và binh sĩ nếu binh sĩ và tướng lĩnh không một lòng một chí thì khi ra đến chiến trường quân đội ấy sẽ chưa đánh đã tan cho nên tôn tử đã nói đạo là cái làm cho dân chúng và vua có cùng một tấm lòng có thể cùng chết cũng có thể cùng chung sống mà không sợ bất kỳ nguy hiểm nào trong hoàng thạch công tam lược cũng có nói rõ chính trị của người hiền đức là thu phục lòng người bằng hành động chính trị của thánh nhân khiến người ta tâm phục thu phục lòng người bằng hành động là để có sự mở đầu còn khiến người ta tâm phục là có được sự phục tùng trọn vẹn ý nghĩa của tư tưởng này là phải làm cho binh lính và tướng lĩnh dân chúng và lãnh đạo cùng chung vinh nhục đồng chí đồng lòng trong lịch sử phàm việc gì thuận với lòng dân đều được dân ủng hộ khi có chiến tranh đe dọa dân chúng sẽ quần tụ lại xung quanh người mà họ ủng hộ công tử bào nước tống thời kỳ xuân thu chiến quốc mưu chiếm ngôi vua và điền đan giữ thành tức m ặ t là hai ví dụ điển hình công tử bào nước tống mang hết tiền của phân phát cho dân chúng còn quy định người già bảy mươi tuổi trở lên mỗi tháng được phát bảy tấm lụa người nào có nghề trong tay đều được sắp xếp việc làm gặp năm đói kém mất mùa lấy lương thực trong kho ra cứu tế cho dân chúng mẹ ông thấy thế cũng đem tiền để dành ra ủng hộ cho ông dân chúng đều trông đợi công tử bào lên làm vua thế là nhân dịp tống chiêu công đi săn bắn xa công tử bào nổi dậy cướp ngôi vua nước tần lúc đó đang là bá chủ thấy việc này lấy làm nghịch mắt bèn đem quân chư hầu đánh nước tống thế nhưng khi thấy dân chúng nước tống đều đứng về phía công tử bào vua tần không biết làm thế nào đành thừa nhận công tử bào là vua nước tống điền đ ă n g tử thủ thành tức m ặ t đánh nước yên khôi phục nước tề là thí dụ điển hình hơn nói lên việc tướng một lòng một dạ cùng hưởng vinh nhục với binh sĩ và dân chúng và có can hệ đến sự mất còn của đất nước tề mẫn vương cầm quyền k ê u căng bạo ngược tùy ý giết hại trung thần nên dân chúng trong nước á n giận ngút trời Năm 284 trước công nguyên thượng tướng quân nhạc nghị của nước yên đem quân của năm nước hợp lại đánh nước tề tề vương cử x ú c t ử làm tướng đem quân chống lại và sai người cảnh cáo tướng sĩ rằng đánh giặc mà thua thì sẽ bị mất đầu một tổ cũng bị đào lên hậu quả là làm cho tướng sĩ chán nản và xa lìa ý chí chiến đấu chìm lắng liên quân năm nước đã tiêu diệt được quân chủ lực của nước tề một cách chóng vánh chiếm lĩnh kinh đô nước tề cơ hồ sắp tiêu diệt hết nước tề chỉ mỗi thành tức mặc là còn trong tay người nước tề trong khi nước tề đang cơn hấp hối điền đan g được giao chức chủ tướng thành tức mặc để đối phó lại tình hình nguy cấp ông thân chinh dẫn đầu quân đi xây dựng công sự phòng ngự đưa người trong dòng họ và cả vợ con vào trong quân n g ủ để giữ thành đem tất cả những gì ăn được chia đều cho binh lính bởi vậy mà ông đã khiến quân dân thành tức m ặ t cảm động trên dưới một lòng ngoan cường chống địch tạo điều kiện để đánh giặc khôi phục đất nước đồng thời những hành động tàn bạo của quân nước yên như cắt mũi tù binh quân tề đào mồ mã ông cha người tề càng thêm khơi dậy lòng căm thù giặc của dân quân tề trên cơ sở đó điền đan g lại khích lệ thêm ý chí chiến đấu của quân lính đồng thời b à i mưu lập ra trận h ỏ a ngưu kết quả trận tập kích thắng lợi sau khi tập kích thắng lợi điền đ ă n g lập tức phản công mạnh mẽ dân chúng nước tề vốn đã ủng hộ điền đ ă n g lại thêm căm thù giặc sâu sắc nên đã hướng ứng rầm rộ giúp quân tề đánh quân yên trong thời gian rất ngắn quân tề đã đánh đuổi được quân yên ra khỏi bờ cõi nước tề thu phục hơn bảy mươi thành trì bị ngoại xâm chiếm đóng sự việc nước tề đang bên bờ bị diệt phong nhưng lại khôi phục được đã cho thấy tầm quan trọng của việc trên với dưới tướng với quân vua với dân cùng chung vinh nhục chung ý chung lòng làm sĩ nghiệp cũng cần có tinh thần trên dưới một lòng cùng chung vinh nhục c h ữ hãng s h a n i của nhật đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu và đã phát biểu nhiều câu nói chí lý ông chủ trương cởi bỏ áo giám đốc cùng hòa mình với công nhân ông còn nói làm lãnh đạo mà quan liêu xa rời quần chúng thì sẽ không giành được sự tin tưởng của quần chúng càng không thể đổi lấy ý thức chung chí chung lòng của đông đảo công nhân theo báo chí đưa tin vào đầu thập kỷ tám mươi trung quốc có một nhà doanh nghiệp đi theo làn sóng đổi mới nên đã thành công trong kinh doanh xí nghiệp năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn sau khi chuyện về nhà doanh nghiệp này được lan truyền ông ta đã trở thành một hình mẫu trong giới kinh doanh song sự thành công hình như đã làm mụ đầu óc ông ta sau năm 1985, ông chuyển phòng làm việc vào một căn phòng được thiết kế khép kín và hiện đại muốn gặp ông nhân viên phải đi qua bốn lần cửa ông còn quy định phó giám đốc hoặc bất cứ người nào muốn gặp tôi phải qua phòng t i ế t tân xí nghiệp sắp xếp mới được vào gặp ông không dự hội nghị giám đốc công việc của nhà máy do phó giám đốc báo cáo bằng công văn đưa trình để ông phê duyệt đi công tác xa dứt khoát ông phải ngồi khoang tàu thủy loại nhất tàu hỏa thì phải toa nằm mềm ở thì phải ở khách sạn cao cấp đi lại thì dùng xe hơi ngoại đời mới nói chuyện thì một tấc đến trời do ông làm mất lòng người quần chúng xa rời nên đến cuối năm 1987, n h à máy do ông lãnh đạo nợ 140 t r i triệu trên thực tế là đã phá sản vì vậy một nhà lãnh đạo xí nghiệp có cùng vinh nhục một chí một lòng với quần chúng hay không đều có liên hệ mật thiết đến sự sống còn của xí nghiệp sau đây là những đúc kết về kinh nghiệm quản lý xí nghiệp của các nhà quản lý phương tây một những cấp dưới nào tốt với anh hãy để cho họ biết rằng anh đang suy nghĩ về họ hai n ă n g tham gia các hoạt động của cấp dưới để thấm thiế nỗi cực khổ của họ ba tạo điều kiện tốt cho cấp dưới công tác để cho họ biết anh lúc nào cũng gắn bó với họ bốn phải nhận thức được những biểu hiện của cấp dưới biểu thị sự tán thưởng với họ không những chỉ khẳng định qua lời nói mà còn tăng lương thỏa đáng cho họ để cho họ thấy rằng anh lúc nào cũng khẳng định sự đóng góp của họ năm chấp nhận cá tính phong cách của mỗi người để họ tồn tại như một con người sống động đừng nên quản lý họ đến mức khiến họ trở thành cỗ máy biết nói trong một xí nghiệp hiện đại chủ nghĩa mệnh lệnh giản đơn và biện pháp trừng phạt thô bạo không thể mang lại hiệu quả bởi vì mệnh lệnh chỉ có thể chỉ thị người ta đi làm một việc gì đó mà không thể khơi dậy tính tích cực trong con người họ trừng phạt chỉ có thể ngăn chặn được một hành vi nào đó của người ta chứ không có cách gì khích lệ được sự hăng hái của họ giữa lãnh đạo với công nhân chỉ có một chí một lòng cùng chung vinh nhục mới có thể khơi dậy được sự tự nguyện nhiệt tình công tác Ở đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế thứ năm năm chọn người nhiệm thế dùng người không nghi ngờ tôn vũ nói rằng người giỏi tác chiến là ở chỗ biết làm rõ cái thế mà không gây khó cho người bởi vậy có thể chọn người thích hợp để mà thích nghi với thế người thích nghi được với cái thế đó chỉ huy binh sĩ tác chiến giống như chuyển động cây gỗ hay tảng đá đặc tính của gỗ đá là khi không có ngoại lực thì nằm im không chuyển động nghiêng đi sẽ động và nếu vuông thì sẽ dừng lại tròn thì sẽ lăn đi người giỏi chỉ huy tác chiến giống như người từ trên núi cao ném đá xuống cái đó gọi là thế những lời trên bao hàm ba ý nghĩa thứ nhất là giải thích thế nào là thế thế ở đây vừa có ý nghĩa quy luật khách quan tự thân vốn có của sự vật vừa có ý nghĩa thế năng thứ hai là người nhậm thế tức là người tùy nhiệm vụ mà có biện pháp giải quyết khác nhau thứ ba là chọn người nhậm thế tức là tùy thế mà chọn người chọn người nhậm thế nói nôm na là được chọn dùng những nhân tài khác nhau để hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau về tư tưởng này các tướng soái ngày xưa đã vận dụng triệt để thí dụ dưới tay hán cao tổ lưu b a n có ba nhân vật kiệt xuất trương lương tiêu hà hàn g tín h trương lương là mưu thần nghĩ sâu xa cân nhắc kỹ càng vận trù khéo léo giỏi nên mưu lạ nhưng ông lại là một nhà hiền triết trí tuệ có thừa nhưng nhiệt tình không đủ đặc điểm xử thế của ông là hán vương lưu b a n có chủ động hỏi thì ông mới trình bày quan điểm của mình nếu không thì cho dù trong lòng có cách nghĩ cũng rất ít nói ra một khi nói ra cách nghĩ rồi có dùng hay không ông không can dự còn tiêu hà là người thành thực nhiệt tình đáng tin cậy rất trung thành với lưu b a n cất nhắc một người nào hoặc nêu ra vấn đề gì chỉ cần có lợi cho n h à hán dù lưu b a n không chấp nhận ông cũng cố nài nỉ cho đến khi nhận mới thôi thế nhưng ông này về tài năng thì thật sự chẳng có gì đặc biệt hàn g tín h thì mưu dũng kim toàn cái dũng của ông là có thể thấu suốt ba quân mưu của ông là có thể bày ra kế lạ cầm quân tác chiến đánh đầu thắng đấy nhưng cái tật lớn nhất của con người này là hay kiêu ngạo xem thường người khác kể cả lưu b a n đã không có ai ra gì lại còn có giả tâm ba nhân vật này mỗi người đều có mặt giỏi mặt hay song mỗi người cũng có chỗ dở nếu dùng cái dở của họ họ không những chẳng trở thành nhân vật kiệt xuất mà còn không bằng một người bình thường thí dụ nếu để trương lương ra trận đâm chém ông ta không bằng đến một người lính khỏe tương tự nếu để hàn g tính bên cạnh lưu bang bày mưu tính kế có thể không biết ông ta sẽ giết cả lưu bang để thay mình vào lúc nào tuy nhiên là một hào kiệt lưu bang có năng lực chọn người nhậm thế căn cứ nhân tài khác nhau sắp xếp vào nhiệm vụ khác nhau dựa vào nhiệm vụ khác nhau để chọn dùng nhân tài thích hợp ông để trương lương làm mưu thần đi theo tả hữu để tiêu hà quản việc hậu c ầ m lo chuẩn bị lương thảo và cuối cùng để hàn tín h cầm quân đánh giặc kết quả là trương lương đã tính toán đ ầ u ra đấy mỗi lần nguy nan g đều tìm ra mưu kế đảm bảo cho lưu bang có quyết sách chuẩn xác tiêu hà lo lương thảo đảm bảo về hậu cần chưa bao giờ chậm trễ hàn g tín h cầm quân đánh xa đánh gần đánh đầu thắng đấy do ba người này đều có công nổi bật nên được coi là nhân vật kiệt xuất nhất xác lập nên chính quyền nhà hán chọn người nhậm thế là một kiến thức khá uyên thâm muốn làm thống soái thì phải mày mò suy nghĩ từ thực tiễn người thông minh đến mấy cũng có lúc chọn nhầm người ví dụ gia cát lượng nhà m ư u lượt quân sự nổi tiếng nhất lịch sử khi lần đầu ra khỏi kỳ sơn đánh tàu ngụy đã dùng nhầm tướng lĩnh Nhà đình là nơi đất chiến lược hiểm yếu để ra vào đất thục người ta cho rằng ở nơi này nên cử một người có kinh nghiệm chiến trường như ngụy diên trấn giữ nhưng do các lượng không nghe cứ cử mã tốc là một kẻ ba h ò a khoác lác không có chút kinh nghiệm chiến trường đi trốn giữ kết quả dẫn đến sự thất thủ nhai đình ảnh hưởng chung toàn cục khiến quân thục hình thành nguy cơ ở hậu phương bất cắc gì phải bỏ ba quận ở lũng tây rút chạy về hán trung do chọn làm người nên phải chịu tổn thất nặng nề vì vậy chọn người nhậm thế là phần việc mà mỗi lãnh đạo đều phải hết sức coi trọng có liên quan mật thiết với chọn người nhậm thế là dùng người không nghi ngờ dùng người kỹ nhất là nghi ngờ chẳng thà không chọn dùng chứ không thể chọn rồi mà không tin chọn đúng người không dễ tin tưởng người được chọn lại càng không dễ nhân tài có những mặt khác người nhưng cũng có những mặt giống người và làm người thì không ai không có khuyết điểm sai lầm nên sau khi đã sắp đặt nhân tài vào một vị trí nhất định không tránh khỏi những lời gièm pha ganh ghét lúc đó người lãnh đạo cần tỉnh táo lý trí để gạt bỏ những lời gièm pha tin tưởng vào người đã chọn và tạo điều kiện cho người ta thi thố tài năng lưu bang được coi là minh chúa thời xưa nhưng khi dùng trần bình cũng từng xảy ra chuyện nghi hoặc lưu bang đang khao khát cầu hiền và qua sự tiến cử của ngụy vô tri đã tìm được trần bình họ bàn về việc đại s ự quốc gia rất ăn ý quan điểm giống nhau lưu bang cho rằng đã tìm được nhân tài nên lệnh cho làm đô uý nhiều tướng lĩnh trong quân đội nhà hán xôn xao bàn tán họ nói trần bình phẩm chất xấu xa đã từng tham mô vàng bạc lại thông dâm với chị dâu những dư luận đó vốn chẳng có gì là căn cứ nhưng nghe bàn tán nhiều nên lưu bang cũng thấy xui tai bèn trách móc ngụy vô tri quả thật ngụy vô tri cũng không biết trần bình có những tật xấu ấy hay không nhưng thấu hiểu ông ta là người tài nên trả lời thẳng vào vấn đề cái mà thần muốn nói đến là tài năng con người chúa công lại hỏi phẩm hạnh của người ta nay nếu có người giữ chữ tính lại hiếu trung nhưng không quyết định được sự thắng bại của chiến tranh thì liệu có ích gì cho chúa công hiện nay sở hán đang tranh giành thiên hạ thần tiến cử một con người có tài năng đặc biệt chúa công chỉ cần cân nhắc m ù kế của ông ta với quốc gia có lợi hay không còn chuyện ông ta có tham ô và tư thông với chị dâu hay không chúa công biết mà làm gì lưu bang rốt cuộc vẫn là lưu bang nghe theo những lời khuyên đó và có một cuộc bàn bạc rất lâu với trần bình để không sa o vào chuyện tham ô hữu hóa kia nữa mà càng tín nhiệm và trọng dụng trần bình đối với xí nghiệp mà nói việc chọn người và dùng người là mấu chốt thành bại của sự nghiệp thí dụ tháng mười năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tổng giám đốc công ty xe hơi ford của mỹ bị hội đồng quản trị cho thôi việc ông này làm việc cho hãng ford được ba mươi hai năm và tuổi đã đầy năm mươi bốn với tuổi tác ấy mà bị thôi việc thì tài năng và nhân cách ấy không tránh khỏi bị nghi ngờ vậy mà các ủy viên hội đồng quản trị của hãng xe hơi Ridler đang có nguy cơ phá sản lại mời người này sang làm tổng giám đốc Ridler các ông chủ của hãng ô tô này đã có cặp mắt tin tưởng và biết nhìn ra thiên tài v à lại nguyên tổng giám đốc hãng s e f o r cũng là một con người tắm mưa gội gió trong ngành chế tạo xe hơi chỉ trong mấy năm ngắn ngủi ông đã đưa hãng tít r l e r từ cõi chết trở về thí dụ quý hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín công ty này lỗ vốn hai trăm lẻ bảy triệu đô la mỹ đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tiền lãi một năm tăng lên tới hai trăm bốn mươi triệu đô la giúp công ty thoát khỏi c u ộ c diện ngã nghiêng lỗ vốn trường kỳ thí dụ này đã nói lên tầm quan trọng của việc chọn người dùng người của giới doanh nghiệp đồng thời cũng cho thấy nhân tài là mấu chốt của sự thành bại của xí nghiệp ngọc còn có vết người sao tròn nết nhân tài vừa có chuyên tài vừa có toàn tài chuyên tài thì nhiều chứ toàn tài quả là hiếm một người có tài ở một mặt nào đó là có thể dùng được không thể cầu toàn trách bị trong việc chọn người nếu lý tưởng hóa thì rất khó chọn được nhân tài vừa ý tuy nhiên đã chọn mặt gửi vàng thì cái mình dùng là mặt chuyên mặt giỏi của người ta chỉ cần người ta phát huy được cái giỏi vàng ấy là có đóng góp cho xí nghiệp rồi những mặt khác hà tất phải đi môi mốc hoặc trách cứ làm gì ở trung quốc trợ lực lớn nhất trong việc dùng người tài là ố c đố kỵ trên đời còn lắm kẻ g a n ăn tức ở do g a n ghét nên hay lắm lời chăm chọc d è m pha và những dư luận vừa phiến diện vừa thiếu trách nhiệm đó thường làm dao động quyết tâm của lãnh đạo trong việc dùng người vì thế mới xuất hiện tình trạng dùng mà chưa tin người có tài thì thường không cam chịu khuất phục đã không được tin cậy thì tất nhiên sẽ không thiết làm nữa trong lịch sử sở dĩ trần bình bỏ hạng vũ theo lưu b a n là vì hạng vũ không tin tưởng ông ta cho nên không biết chọn người nhiệm thế sẽ không tìm được bậc lương tướng hiền tài biết tìm người mà không biết tin người tài cũng không giữ nổi và không dùng nổi người tài như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế ba kế bốn và kế năm mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu kế thứ sáu phải trái rõ ràng v h ò chính chống tà sáu phải trái rõ ràng vò chính chống tà trị nước trị quân và quản lý doanh nghiệp đều yêu cầu người lãnh đạo giữ vững nguyên tắc phải trái rõ ràng Vua và vô vô nguyên quân. ba mà mất mà không không phải thì sẽ mất nước. Tướng sói mà không phân phải trái, vô thưởng vô phạt thì nước. Tướng loạn có tắc sói trái, sẽ sẽ đó là những nội dung quan trọng mà binh pháp luôn luôn nhấn mạnh trong hoàng thạch công tam l ư ợ t thượng l ư ợ t có viết rằng người có phẩm hạnh tốt mà không được dùng người phẩm hạnh xấu xa lại được trọng dụng thì những người tài đức song toàn sẽ lẩn tránh hết người phẩm hạnh xấu xa sẽ nắm quyền hành với tình hình ấy quốc gia sẽ bị nguy hại trong quân sắm cũng viết kẻ xiểm định xung xoe mà nắm quyền thì toàn quân bị khống chế bọn họ sẽ lợi dụng quyền thế làm mưa làm gió hành động đi ngược lại lợi ích của quần chúng cất nhắc hay bãi miễn nhân viên không hề có nguyên tắc miễn là được cấp trên vui lòng hay nâng đỡ cất nhắc những người trong phe cánh nhất cử nhất động đều khoe khoang công sức của mình đồng thời hay gièm pha những người phẩm đức cao thượng n ở xấu để họ trở thành người tầm thường không có nguyên tắc gì về thiền ác lấy tính xấu của mình đi đánh giá người khác công việc hàng ngày bị ứ động mệnh lệnh không thể truyền xuống dưới cho nên cố làm ra vẻ lập dị khác người thay đổi nếp làm việc bình thường vua chúa mà dùng những bầy tôi gian nịnh tất nhiên sẽ gặp sự báo ứng là loạn quân h ọ a quốc trong quân đội hay trong chính phủ thời xưa đều có tồn tại người chính trực hiền đức và tài cán đồng thời cũng tồn tại bọn quyền thần nịnh bợ một loại là người tài có ích cho việc xây dựng quân đội và sự phồn thịnh của đất nước một loại là hàng sâu mọt h ọ a quốc loạn quân rốt cuộc nên trọng dụng loại người nào trong quân ngũ thì tướng soái còn trong chính phủ thì nguyên thủ quốc gia phải biết nhìn nhận điều ấy chủ soái hay vua của một nước cần phải phải trái rõ ràng nhìn nhận t ư ơ n g tận t r ị ác khuyên thiện có như vậy mới d ụ n g được người hiền tài ngược lại nếu người thích xiểm nịnh để được yên tất sẽ dùng loại tiểu nhân gian nịnh cho nên đối với chủ soái quân đội nguyên thủ quốc gia biết giữ nguyên tắc về đúng sai là điều hết sức quan trọng c h u y ệ n tây môn báo trị nghiệp thành là thí dụ điển hình nói lên tầm quan trọng của việc sáng suốt giữ vững nguyên tắc phải trái rạch ròi của người lãnh đạo tây môn báo người nước ngụy thời c h i ế n quốc làm thống sói ở một nơi gọi là nghiệp thành là một người thanh liêm yêu mến lương dân căm ghét bọn gian ác cho nên ông đã cai quản nghiệp thành rất tốt thế nhưng tây môn báo lại không thèm đếm xỉa gì đến bọn cận thần bên cạnh vua nên bọn người này câu kết với nhau mù hại tây môn báo một năm sau tây môn báo trình lên ngụy văn hầu văn sớ về tình hình công việc thế nhưng lời lẽ trình bày và o phần tài vụ bị bọn cận thần bóp méo hoặc sửa đổi đi sau khi xem xong văn sớ ngụy văn hầu tức giận bèn thu hết ấn tính và cách chức tây môn báo sau khi về triều tây môn báo hết lời kêu xin ngụy văn hầu trước đây thần không hiểu trị nghiệp thành như thế nào nay thần đã hiểu xin đại vương cho thần một dịp này nếu còn không làm tốt việc cai trị xin đại vương cứ chặt đầu thần đi thấy tây môn báo có thái độ thành khẩn ngụy văn hầu đã đáp ứng lời kêu xin lại cho tây môn báo quay về cai trị nghiệp thành tây môn báo quay lại nghiệp thành rồi lập tức tăng mức thuế dùng tiền hối lộ bọn cận thần ở gần vua dùng tiền bạc để mua chuộc lời nói hay của họ lại một năm nữa qua đi tây môn báo theo thường lệ gửi s ớ báo về nêu công trạng với văn hầu lần này được bọn cận thần ra công tô vẽ nên văn hầu nghe những lời đẹp đẽ ấy cũng tán dương tây môn báo khi ngồi nói chuyện riêng với ngụy văn hầu tây môn báo đã thổ lộ trước đây thần vì đại dương cai trị nghiệp thành đại vương lại thu ấn tính bãi chức của thần ngày nay thần vì cai trị nghiệp thành cho bọn cận thần xung quanh đại vương thì lại được đại vương hết lời tán thưởng thần thật không hiểu đó là lẽ làm sao thì thôi xin từ chức cho xong ngụy văn hầu cũng còn sáng suốt nghe chuyện của tây môn báo nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng mới sực tỉnh b à n cho cách chức tuyên c h u y ể n hết bọn cận thần và yêu cầu tay môn báo lại về nghiệp thành nhận chức những năm sau đó do quan chức thanh liêm biện pháp hiền minh nước ngụy luôn luôn vững vàng ngược lại các nước lân cận lại luôn loạn lạc trong quản lý xí nghiệp cũng tồn tại vấn đề nguyên tắc về đúng sai phải trái làm người lãnh đạo xí nghiệp nếu phải trái không phân biệt được thì nguyên tắc sẽ mất hiệu lực đơn vị nào đã không phân biệt được phải trái mà còn không giữ vững nguyên tắc thì chính nghĩa không áp đảo được gian tà trong một đơn vị mà gian tà không được ngăn chặn chính nghĩa và nguyên tắc không được ủng hộ thì tất yếu người làm việc sẽ ít người quấy rối thì nhiều những người thật sự có tài muốn làm nên sự nghiệp thì sẽ có trăm phương nghìn cách để đi khỏi những đơn vị như thế thay đổi môi trường công tác ở một đơn vị như thế thường thì bọn người không có năng lực công tác hí hửng như cá rập nước còn người muốn làm ăn chân chính lại không dễ gì trụ nổi cho nên cán bộ quản lý xí nghiệp có giữ vững nguyên tắc hay không có phải trái rạch r ọ i hay không có dám phò chính chống tà hay không đều có liên quan trực tiếp đến tiền đồ và vận mệnh của xí nghiệp ở trong xí nghiệp làm những điều nói trên dễ hơn so với quân đội chính phủ thời cổ đại nhiều trước hết vì mục tiêu của xí nghiệp chỉ đơn thuần là sản xuất nên nguyên tắc phải trái chính tà đều dễ xác định bởi nó có lợi cho sản xuất hay không đẩy mạnh sản xuất nâng cao hiệu quả là nguyên tắc cao nhất của xí nghiệp lời nói và việc làm nào giúp tích cực sản xuất thúc đẩy sản xuất và có lợi cho việc nâng cao hiệu quả thì đó là phải là đúng ngược lại là trái là ta điểm thứ hai là trong xí nghiệp hiện đại phần lớn đã được cơ cấu hóa nên thuận tiện cho người ta tìm hiểu càng tiện cho việc quản lý của giám đốc và cũng có lợi cho việc cùng chấp hành từ trên xuống dưới điều đó đã tạo điều kiện dễ dàng để người làm công tác quản lý ở xí nghiệp phần rõ phải trái giữ vững nguyên tắc điểm thứ ba là do tình trạng quản lý và lợi ích của cán bộ công nhân viên có một mối liên hệ hữu cơ nhìn thấy được cho nên đa số người ta biết tuân theo quy định giữ vững chính khí chống lại tà khí cũng như những biểu hiện không lành mạnh tạo cơ sở quần chúng hùng hậu cho người làm công tác quản lý điều hành tốt xí nghiệp cửa hàng trong giới doanh nghiệp cái khó khăn lớn nhất đối với người làm công tác lãnh đạo là quan hệ phức tạp của con người nhiều nhà quản lý doanh nghiệp không phải không biết nguyên tắc hiệu quả là trên hết cũng không phải không biết phân biệt rõ đúng sai nhưng lại gặp t r ở lực của quan hệ con người khó mà làm được việc phò chính chống tà ví dụ người nhà của cấp trên vi phạm nội quy con cái của những người trực tiếp lãnh đạo làm ảnh hưởng đến sản xuất vợ một ông đứng đầu đơn vị vi phạm nguyên tắc của nhà máy v v nếu không được xử lý những làn gió không l à m mạnh những tà khí được tạo bởi những thứ nói trên sẽ thuận với tự nhiên và rõ ràng sẽ bị công nhân phản đối và ảnh hưởng đến tính tích cực sản xuất khiến lợi ích của nhà máy bị tổn thất ngược lại nếu xử lý theo nguyên tắc sẽ có thể ảnh hưởng đến chiếc ghế đang ngồi gặp trường hợp này người lãnh đạo cần có một chút ma lực nguyên tắc có liên quan đến tiền đồ xí nghiệp không giữ đúng nguyên tắc xí nghiệp sẽ ngày càng tụt lùi người lãnh đạo không giữ đúng nguyên tắc cho dù có giữ được ghế thử hỏi có ích lợi gì cho bản thân và cho nhà nước sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu về kế thứ bảy trong tám mươi tám kế làm giàu bảy phạt không trừ người thân thưởng không quên người thù phạt và thưởng là hai đòn bẩy quan trọng để huy động tính tích cực của cấp dưới vận dụng thỏa đáng sẽ huy động được tính tích cực của con người ở mức lớn nhất ngược lại nó sẽ làm phương hại đến tính tích cực của mọi người ngay từ thời nhà chu dựng nước nhà m u lược quân sự lỗi lạc lữ thượng hay khương thái công cũng đã hiểu được điều này một lần chu vũ vương hỏi ta muốn nhẹ về phạt mà nặng về răng đe thưởng ít mà khuyên điều thiện nhiều điều nào có thể làm được lữ thượng trả lời giết một người làm ngàn người sợ giết hai người vạn người sợ giết ba người mới ổn được ba quân phải giết thưởng một người thì ngàn người vui thưởng hai người vạn người vui thưởng ba người cả ba quân đều vui phải thưởng chu vũ vương nghe ra thấm t h ế nên luôn thận trọng trong việc thưởng phạt làm cho chính trị triều nhà chu vô cùng trong sáng mới hay vận dụng tốt thưởng phạt hay không có ảnh hưởng đến đất nước thế nào h ô n chi trong quân đội và xây dựng kinh tế thế nào mới được gọi là vận dụng thưởng phạt thỏa đáng nhân tố xung quanh vấn đề này có nhiều nhưng trong đó nhân tố quan trọng nhất là đối xử với hai loại người thân và thù trong vấn đề thưởng phạt có công bằng hay không bởi vì người thân và người thù của lãnh đạo có liên quan mật thiết đến lợi ích của người lãnh đạo cũng là người dễ dẫn đến sự chú ý của quần chúng nhất đối với những con người này nếu thể hiện đầy đủ sự công bằng của thưởng phạt thì quần chúng sẽ cho rằng xử lý vấn đề này với người khác cũng sẽ công bằng như thế phạt không trừ người thân tức là dù người thân có phạm sai lầm khuyết điểm thì cũng phải phạt như những người khác đáng phạt thì phải phạt quyết không thể dè dặt nể nang đáng phạt mà không phạt là nuôi dưỡng tính giang về vấn đề này nhà quân sự lỗi lạc gia cát lượng đã nêu cho hậu thế một tấm gương sáng đó là năm hai trăm hai mươi tám lần đầu tiên xuất quân lên phía bắc chinh phạt tào ngụy gia cát lượng mới ra quân đã giành thắng lợi chỉ có điều đáng tiếc là dùng người chưa thỏa đáng để mã tốc cầm quân dẫn đến việc thất thủ thành n h a i đình làm rối loạn cả một kế hoạch chung làm cho cuộc viễn chinh này trở thành m ệ sức mà không có công mã tốc là một người tài mà gia cát lượng rất yêu mến nhưng theo kỷ luật quân đội kẻ chiến bại phải bị xử tử cho nên gia cát lượng đành gạt nước mắt chém mã tốc đồng thời do bản thân dùng người không thỏa đáng cần phải truy cứu trách nhiệm cho nên với tư cách là thừa tướng gia cát lượng cũng tự phạt mình bằng cách giáng xuống ba cấp từ đó mà t h i ê n t â m ông càng lừng lẫy và được quần chúng yêu mến ủng hộ thưởng không quên người thù là chỉ khi bình công phát thưởng không nên để sót người có á n thù riêng với mình người lãnh đạo làm lãnh đạo khó có thể tránh khỏi trong quan hệ cá nhân xuất hiện một vài người có thù á n hoặc ác cảm có ý kiến bất hòa dẫu rằng trong quan hệ riêng có bất hòa với ai đi nữa nhưng khi họ có công lao có đóng góp nhất định thì cũng nên khen thưởng là một lãnh đạo hoặc tướng s ó i nếu làm được như thế thì mới có thể hợp lòng dân yên lòng dân thí dụ nhà tây hán ở thời kỳ mới dựng nước lưu bang một lúc phong công, công thần cho hơn hai chục người những người còn lại ngày đêm tranh công bàn tán xôn xao có một số người tụm năm tụm ba thì thào bàn chuyện riêng tìm ẩn một sự bất ổn lớn lưu bang hỏi trương lương về cách giải quyết trương lương đáp người mà hàng ngày bệ hạ không ưa nhất mà ai ai cũng biết là ai lưu bang nói ung sĩ là người vốn có hiềm khích cũ với ta sau ngày khởi sự lại từng phản lại nhà hán đầu hàng nhà ngụy và cũng nhiều lần nói xấu ta từ lâu ta đã muốn giết q u é t h ắ n đi chỉ vì công lao của hắn nhiều quá lớn quá ta không thể nhận tâm ra t a y trương lương nói tiếp thế thì phong chức quan cho ông ta ngay lưu bang nghe theo lời khuyên phong cho ung sĩ làm thập phương hầu quần thần thấy vậy ai nấy đều mừng và bàn tán với nhau đến như ung sĩ mà còn được phong hầu thì chúng ta càng chẳng có gì phải lo lắng nữa việc làm ấy chẳng những uốn nắn cho lưu bang về cách dùng người theo tình thân và sự lệch lạc khi bình thường mà còn dẹp đi một trận sóng gió về chính trị có thể xảy ra đường thái tông lý thế dân cũng từng có những việc làm tương tự đường vương họ lý sau khi ổn định được thiên hạ lý thế dân đã bình công ban thưởng trước đồng đủ quần thần và nói t rẫm nói ra đây có những gì chưa thỏa đáng cho phép các khanh được nói lên ý kiến của riêng mình thế là chú của lý thế dân là hoài an vương lý thần thông nói tôi là người g i ấ y binh ở quan g tây đi đầu hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của cao tổ cho đến nay phòng huyền lãnh đổ như hối chỉ vì khéo dùng văn tô vẽ mà được xếp trên tôi tôi thấy trong lòng không phục lý thế dân bèn nói chú tuy là người g i ấ y binh khởi nghĩa sớm nhưng đại khái vì để tránh họa cho bản thân mình đến lúc đậu kiến đức nước chửng mất sơn đông quân của chú đã bại trận hoàn toàn lưu hát thái phải tổ chức lại chỗ tàn quân còn chú thì chạy dài phòng hiền lãnh đã dựa vào mua kế mới khiến cho đất nước được yên h ạ t nếu nói báo công bình thường họ đương nhiên là đứng trước chú chú là người thân nhất của cháu cháu rất yêu mến chú nhưng không thể vì chú là chú vua mà đặt chú ngang hàng với các bậc công thần lập nước mà báo công bình thường được quần thần nghe xong khâm phục tận đáy lòng ai cũng bảo bệ hạ chí công vô tư như thế ngài với chú ruột của mình cũng không hề thiên vị thì ai khác còn dám nghĩ rằng mình bị thiệt t h ô i lý thế dân nói làm vua là phải chí công vô tư làm thế mới khiến cho khắp thiên hạ kính phục đường đường là một vị tôn nghiêm nhất nước có thể tùy ý phong thưởng cho bất cứ ai nhưng việc lý thế dân phong thưởng phân minh rõ ràng tất nhiên đã làm cho dân tình mến phục trị nước cầm quân như thế điều hành xí nghiệp lại càng như thế chẳng những phải thưởng phạt nghiêm khắc mà còn phải thưởng phạt rõ ràng phải làm được như gia cát lượng người tận trung tận nghĩa dù có hiềm thù thì vẫn thưởng kẻ phạm pháp sai lầm dù là người thân cũng phạt việc t h ư phạt không công bằng dễ phương hại đến tính tích cực của cán bộ công nhân viên nhất thí dụ về vấn đề này nhiều vô kể chung quy có mấy loại sao một là vị thân có những cán bộ sau khi chuyển sang làm khoán việc đầu tiên là chuyển đổi tất cả cán bộ thành người của mình bao gồm bạn bè thân thích bạn học chiến hữu v v bất kể họ có năng lực hay không chỉ cần người nhận khoán cho rằng đáng tin cậy là được đối với cán bộ cũ thì cho t h u y ề n chuyển bằng hết bất kể làm tốt công việc đang làm hay không làm như thế công nhân viên có cảm giác rằng cái nhà máy đó không phải của đảng cộng sản cũng chẳng phải của công nhân mà là của bản thân giám đốc đông đảo công nhân đã có suy nghĩ đó thì làm sao còn có tính tích cực trong sản xuất nữa thứ hai là thưởng cũng vị thân có những lãnh đạo phân phát tiền thưởng theo kiểu tình thân khi phát tiền thưởng cuối năm dành các phong bì to nhất cho người thân để thể hiện sự chiếu cố đặc biệt với người thân một khi đông đảo công nhân biết được tình trạng ấy lập tức sẽ gây bàn tán xôn xao công nhân sẽ cảm thấy cái béo bở đã được giám đốc và người thân của ông ta xơi trước mất rồi kết quả là công nhân mất hẳn tính tích cực trong sản xuất công việc dừng lại ở tình trạng tiêu cực và đối phó thứ ba là phạt thì duy thù có những vị giám đốc vừa mới lên chức đã s ơ luôn những người trước đây từng có mâu thuẫn hoặc bất hòa với mình bất kể họ có sai lầm hay không càng không kể sai lầm đó lớn nhỏ ra sao hễ được dịp là phạt luôn kết quả là làm cho ai cũng nơm nớp lo lắng lúc nào cũng sợ bị giám đốc môi móc ra một cái gì đó làm việc với tâm trạng như thế tất nhiên sẽ không hiệu quả tâm tư công nhân nặng nề không còn đủ hăng hái để làm việc ba trường hợp thưởng phạt không thỏa đáng vừa nói trên đều nảy sinh do giám đốc thiếu cái phong độ của người làm tướng soái tướng soái thông minh dùng thưởng phạt như một thứ thủ đoạn thông qua thưởng phạt công minh để khích lệ quân sĩ cuối cùng đ ạ t mục đích là đánh thắng một giám đốc thông minh nên coi sự thịnh vượng việc nâng cao giá trị sản phẩm tăng thêm doanh lợi của một nhà máy làm mục đích quyền thưởng phạt trong tay chỉ là một thứ công cụ biết vận dụng hai công cụ này một cách thỏa đáng thì mới có thể khai thác được tính tích cực của công nhân ở mức cao nhất những giám đốc nào coi thưởng phạt là mục đích thì quả thật tầm nhìn còn nông cạn vì cái nhỏ mà hỏng cái lớn cuối cùng chỉ còn lấy việc nhà máy lỗ vốn giám đốc mất chức làm kết cục cho nên những người này nên học theo các nhà quân sự sáng suốt đã vận dụng công cụ thưởng phạt như thế nào và suy nghĩ thêm về mục đích công việc của mình để tránh v ì cái nhỏ mà bỏ cái lớn tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu về kế thứ tám tám phạt không kéo dài thưởng đừng chậm trễ phạt không kéo dài có nghĩa là thi hành hình phạt phải tức thì để đông đảo quần chúng hoặc quân sĩ nhìn thấy cái hại của việc làm s à n g bậy các tướng lĩnh quân sự thời xưa của trung quốc đều lấy việc trừng phạt để ra ai và tăng cường kỷ luật cho nên thường chủ trương xử ngay trước mặt sử dụng nguyên tắc xử phạt này nghiêm minh nhất x á t đáng nhất phải kể đến tôn vũ chuyện tôn vũ diễn binh chém mỹ cơ kể về việc tôn vũ đã chấp hành quân pháp nghiêm chỉnh ra sao năm 512 t r ư trước công nguyên sau khi giành được ngôi vua hạp lư nước ngô luôn muốn xây dựng nghiệp bá bởi vậy mới để người tiến cử tướng tài biết việc quân giỏi mưu lược n g ô t ử tư đã tiến cử tôn vũ cho ngô vương sau khi gặp mặt ngô vương trước hết tôn vũ dâng lên mười ba bài binh pháp của ông ngô vương sau khi xem xong binh pháp rất khâm phục tài hoa của ông nhưng không biết những lý luận đó có thể vận dụng được không cho nên yêu cầu ông thao diễn thử một lần mà lại dùng phụ nữ trong cung để diễn tập tôn vũ trả lời rằng có thể được thế là ngô vương chọn ra một trăm tám mươi cung nữ giao cho tôn vũ để diễn binh tôn vũ chia cung nữ thành hai đội dùng hai người ái cơ của ngô vương làm đội trưởng tôn vũ tuyên bố kỷ luật việc quân lữ phải nghiêm hiệu lệnh sau nữa là thi hành thưởng phạt hôm nay tuy là thao luyện nhưng cần phải nghiêm túc đến nơi đến t r ố n không được qua loa đại khái sau đó lại ra lệnh nghe một tiếng trống đội ngũ quay bên phải nghe hai tiếng trống đội ngũ quay bên trái nghe ba tiếng trống hai bên nhấc kiếm ở tư thế chiến đấu nghe thấy tiếng chiên toàn đội kiểm số và lui về các cung nữ nghe xong đều cảm thấy buồn cười bèn bịt miệng rúc rích chờ khi nổi trống cả đội trưởng và cung nữ đều cười rúc rích hàng ngũ nhấp nhô lộn xộn tôn vũ lập tức dừng thao luyện nói với mọi người yêu cầu không rõ ràng hiệu lệnh không thuộc lỗi đó là do tướng thế là nhắc lại yêu cầu giảng giải về hiệu lệnh nêu lại về kỷ luật khi phát lệnh diễn tập lần nữa đội ngũ vẫn còn nhấp nhô không nghe ngắn tiếng cười vẫn không ngớt tôn vũ tức giận nói giao hẹn không rõ ràng hiệu lệnh không thuộc đó là tội của tướng nay đã giao hẹn mấy lần mà binh sĩ không làm theo đó là tội của binh lính thế là ra lệnh chém đầu hai đội trưởng tại chỗ ngô phương từ trên khán đài nhìn thấy tình hình đó thất kinh vội cho người gặp tôn vũ xin tha nhưng tôn vũ lại nói trong quân ngũ không có chuyện đùa nói xong ra lệnh chém ngay hai đội trưởng sau đó truyền lại quân lệnh lúc này đội ngũ mới chỉnh tề tiến thoái theo lệnh động tác đều đặn từ đầu đến cuối không còn tiếng g ì xào sau khi thao luyện Tôn vũ sai người báo cáo cho ngô vương rằng đội ngũ đã luyện xong bây giờ dù có xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không dám thối lui xin mời đại vương kiểm duyệt chuyện này nói lên cái uy lực trọng yếu của việc phạt không lề mề thưởng đừng chậm trễ tức là khen thưởng phải kịp thời đối với người có công phải thưởng n g a y tức thời không nên kéo dài thời gian kéo dài lâu quá sẽ mất đi tác dụng cổ vũ với người được thưởng khen thưởng kịp thời là để cho dân chúng và quân sĩ kịp thời thấy được cái lợi ích của việc làm tốt tôn tẫn còn yêu cầu thưởng phải trong ngày phạt phải n g à y trước mặt tư tưởng chung là khen thưởng cần kịp thời không nhất thiết phải lúc đó ngày đó mà có thể để sau khi kết thúc một sự kiện trong lịch sử tào tháo là người rất biết nắm thời cơ để khen thưởng có lúc thưởng ngay trước mặt để khích lệ tinh thần chiến đấu có lúc xong chuyện mới thưởng để khuyến khích người ta suy nghĩ sâu xa năm hai trăm lẻ bảy t à o tháo chuẩn bị bắt phạt ô hoàng và liêu đông có một số tướng lĩnh phản đối cho rằng quân t à o vào đơn lẻ thiếu điều kiện để thắng địch nhưng t à o tháo không nghe lời can gián tự đem quân đi đánh dọc đường vì có kẻ địch đặt bẫy lại gặp trời mưa liên miên đường đi lầy lội đành phải quay sang đường khác lại vì thiếu lương ăn nước uống đành phải giết mấy ngàn con ngựa ăn trừ bữa sau đó lại bị quân chủ lực của địch công kích tình hình vô cùng nguy kịch do tào tháo lúc lâm nguy không sợ hãi bình tĩnh chỉ huy trận tiền vẫn xoay chuyển tình thế giành thắng lợi cuối cùng khi mở hội mừng công tào tháo hỏi trước giờ xuất phát ai càng ta không nên bắt phạt các tướng lĩnh đã can ngăn vội quỳ móp xuống chịu tội tào tháo chẳng những không trị tội mà còn trọng thưởng họ ông nói ý kiến của mọi người là đúng lần này tháng trận chỉ là ăn mai mà thôi nhìn vào cục diện chung chỉ một chút nữa là toàn quân bị diệt kiểu khen thưởng thế này không những kịp thời mà ý nghĩa lại sâu xa chẳng những cổ vũ được sĩ khí mà còn khiến người ta thán g phục ngô khởi là nhà quân sự lỗi lạc thời chiến quốc cũng đã kịp thời lợi dụng sự khen thưởng để khích lệ tướng sĩ theo sử sách ghi chép lại sau mỗi lần chiến thắng ông đều xin ngụy vũ hầu cho mở tiệc tại cung đình người có công lớn ngồi hàng trước món ăn đặc biệt đồ dùng ăn uống đều bằng những thứ sang trọng món ăn độc đáo là một bộ tam sinh lợn bò dê để nguyên con loại thứ hai ngồi hàng giữa đồ dùng kém hơn một cách người không có công ngồi ở hàng sau cùng không có đồ dùng quý trọng ngoài ra còn thưởng cho người có công được mang bố mẹ vợ con theo để cho họ được người trong xóm trong làng quý trọng kết quả là việc làm đó đã cổ v h ụ mạnh mẽ người nước ngụy tích cực chiến đấu nếu có chiến sự không đợi nhà nước kêu gọi đã có hàng vạn người khoác áo giáp mang vũ khí Ra chiến trường. trong công tác quản lý xí nghiệp phạt và thưởng là hai thứ công cụ quan trọng tác dụng của phạt là ngăn chặn những thói xấu của mọi người bởi vậy xử phạt nhất thiết phải công khai phải làm ngay trước mặt xử phạt giấm dúi không có tác dụng giết một răng mười tác dụng của thưởng là khuyến khích các tiến bộ tích lệ tính tích cực sản xuất ở mỗi người nó có tính thời hiệu rất mạnh chỉ có khen thưởng một cách xác đáng kịp thời mới có thể phát huy tốt được tác dụng của khen thưởng trong những xí nghiệp quản lý tồi nhìn chung việc thưởng phạt không xác đáng những người lãnh đạo của xí nghiệp về căn bản không hiểu được ý nghĩa quan trọng của câu phạt không lề mề thưởng đừng chậm trễ điều tra các xí nghiệp quản lý không tốt phát hiện thấy trong vấn đề khen thưởng chủ yếu tồn tại mấy vấn đề sau đây Một là phạt theo cảm tình có một số lãnh đạo khi nhân viên công tác có thiếu sót vi phạm nguyên tắc người đáng phạt thì không phạt lại càng không dám phạt công khai nguyên nhân là những người mắc sai sót là họ hàng con cái của cấp trên nên không dám để mết lòng nếu anh không dám làm mết lòng những người này không dám phạt công khai trước mặt tức là đã hy sinh các quy định chế độ của xí nghiệp sau này nếu có ai vi phạm nguyên tắc cũng không dám nói lâu dài như thế xí nghiệp sẽ hỗn loạn lãnh đạo của những xí nghiệp này nên cố gắng học theo tôn vũ dám giết hai ái cơ của ngô vương trước mặt ngô vương và cung nữ những người lãnh đạo xí nghiệp tại sao không học theo mà xử phạt những người có quan hệ với cấp trên của mình h ư ớ n chi cấp trên của mình có thể còn sáng suốt hơn ngô vương không qua được cơ ái này thì rất khó có thể quán triệt được nguyên tắc p h ạ thứ k ô n g lề mê. t h hai là thưởng không kịp thời có một số lãnh đạo không hiểu được ý nghĩa của việc khen thưởng tham việc tiết thời gian nên chỉ làm mỗi việc khen thưởng vào cuối năm kể cả những người có công từ đầu năm cũng để mãi đến cuối năm mới khen thưởng như vậy sẽ không khích lệ được tính tích cực của công nhân viên làm được việc tốt lập được công lao lúc người ta t r o n g đợi khen thưởng thì mãi t r ả thấy khen thưởng thế nhưng một thời gian lâu sau khi việc làm của người ta đã phai nhạt trong trí nhớ rồi mới khen thưởng thì hỏi khen thưởng như thế phỏng có lợi ích gì thứ ba là khen thưởng không xác đáng trong khá nhiều xí nghiệp h n đều tồn tại vấn đề khen thưởng không xác đáng biểu hiện cụ thể ở ba trường hợp sau đây trước tiên là chủ nghĩa cào bằng có nhiều đơn vị có kiểu thưởng ăn đều tiêu sòng làm tốt làm xấu hoặc làm hay không làm đều lĩnh tiền thưởng như nhau loại khen thưởng này không hề có tác dụng động viên tính tích cực mà ngược lại còn dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực cho mọi người vì làm tốt làm xấu cũng như nhau làm và không làm cũng như nhau thì ai còn tích cực làm gì kế đến là lạm phát tiền thưởng có những đơn vị có những lúc làm ăn hơi có lãi nhưng do tầm nhìn nông cạn nên áp dụng phương pháp tìm cách cho công nhân nhiều tiền là được đến nỗi công nhân không hiểu đầu cuối ra sao cứ thấy luôn có tiền mà chẳng biết là tiền gì cái kiểu khen thưởng như vậy thì hỏi có quan hệ gì đến sự đóng góp của công nhân với xí nghiệp hơn nữa tiền phát ra chẳng dính dáng gì tới sự cống hiến của công nhân thì làm sao có tác dụng khích lệ công nhân được thứ ba là số tiền thưởng phát ra không có tỷ lệ gì với sự cống hiến của công nhân thí dụ một nhà máy sản xuất dây đeo đồng hồ ở thượng hải cần phải mua ngay một máy tiện lục giác trị giá ba mươi vạn đồng khi biết tin này ba công nhân của nhà máy đã chủ động yêu cầu được sửa chữa thêm d a o cụ của một bộ máy cũ qua cải tiến đã đi tới thành công chi tiết sản xuất ra toàn bộ hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn quy định tiết kiệm cho nhà máy một khoản chi k ế t h sù ấy vậy mà ba công nhân đề xuất sáng kiến và tự tay hoàn thành sáng kiến cải tiến kỹ thuật ấy lại chỉ được thưởng bằng ba bao thuốc lá ngoại khen thưởng như vậy thì thử hỏi làm sao mà khơi dậy được tính tích cực của công nhân tóm lại người lãnh đạo xí nghiệp nên học tập những tướng lĩnh ưu tú thời xưa học cách vận dụng khéo léo và khoa học hai thứ công cụ thưởng phạt rất công hiệu này như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế sáu bảy và tám mời các bạn đó nghe n phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ chín vô cái mạnh tránh cái yếu tùy mặt mạnh mà xếp việc mời các bạn cùng đến với nội dung của kế chín kế mười và kế mười một thuộc phần một la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh tác giả uyển sĩ quân lý xuân lập và lưu vệ quốc chín phô cái mạnh tránh cái yếu tùy mặt mạnh mà xếp việc trong lĩnh vực quân sự mỗi một thực thể quân sự đều có ưu thế hay sở trường của nó đồng thời cũng có mặt yếu hay sở đ o ạ n của nó cho nên trong lý luận quân sự có một nguyên tắc chung là phát huy sở trường để chống sở đ o ạ n tránh thực đánh hư giải thích bằng từ ngữ thông thường là lấy mặt mạnh của mình chống lại mặt yếu của địch v í dụ anh em họ nguyễn trong chuyện thủy hử là những anh hùng trên sông nước nếu ở trên cạn mà đấu nhau bằng quả đấm hoặc côn đao ba anh em họ cộng lại cũng không địch nổi lý quỳ thế nhưng nếu họ dụ được lý quỳ xuống nước thì bất cứ người nào trong ba anh em họ cũng có thể vờn lý quỳ như vờn g à c o n đó gọi là phát huy mặt sở trường tránh mặt sở đ o ạ n trong thời kỳ chiến tranh chống nhật ở trung quốc bác lộ quân và tân tứ quân trong khi chiến đấu với quân nhật đã áp dụng phổ biến nguyên tắc chiến thuật nói trên về trang bị vũ khí tố chất quân sự và quân số của ta không bằng quân nhật cho nên tiến hành trận địa chiến là mặt yếu là sở đ o ạ n của quân ta nhưng quân đội trung quốc chiến đấu trên đất nước của mình thuộc hoàn cảnh địa lý lại có đông đảo nhân dân ở bên cạnh nên đó là ưu thế của quân ta thế là trung ương đã quyết định chiến đấu chống nhật bằng du kích chiến vận động chiến phương thức chiến đấu này đã phát huy ưu thế của quân ta và đánh lại quân nhật một cách hiệu quả trong hoạt động kinh tế mỗi xí nghiệp đều có mặt mạnh và ưu thế của mình thí dụ có nơi thì nguồn vốn dồi dào có nơi thì thiết bị tiên tiến có nơi thì nguồn nhân lực dồi dào có nơi thì lực lượng kỹ thuật mạnh mẽ và đông đảo quản lý xí nghiệp giống như cầm quân đánh giặc phải biết mình biết người chỉ khi nào vừa biết người lại biết mình thì mới tìm ra ưu thế hoặc mặt yếu của xí nghiệp tìm ra được đặc điểm của xí nghiệp thì mới có thể căn cứ vào vốn liếng và con người của xí nghiệp mà sắp xếp việc sản xuất chính xác và hợp lý đó cũng chính là tùy mặt mạnh mà xếp việc dưới đây là hai thí dụ điển hình một xí nghiệp gia đình quân đội của cục ít là một xí nghiệp tập thể hơn một trăm người công nhân viên chủ yếu là gia đình cán bộ đi theo đơn vị trong khoảng giữa thập niên tám mươi khi sản phẩm điện là thứ hàng đầu vị xưởng này được xây dựng và tập trung vào sản xuất quạt điện mặc dù quân đội đã cử nhiều cán bộ kỹ thuật và quản lý đáng tin cậy nhưng do trình độ văn hóa của công nhân quá thấp tưới chất kỹ thuật quá kém mà đa số lại ở tuổi dòng dòng khả năng tiếp thu kém kết quả là hiệu suất lao động thấp tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng quá cao trình độ công nghệ thấp cuối cùng đến mức độ lương không đủ mặt cấp khi xí nghiệp đang ở ngưỡng sắp đóng cửa lãnh đạo xí nghiệp đã nghiên cứu tìm ra nguyên nhân thất bại và thấy rằng do trình độ văn hóa của công nhân quá thấp khả năng tiếp thu lại kém cho nên căn bản không thích hợp làm sản phẩm ngành điện vậy thì công nhân của xí nghiệp này có mặt nào là sở trường không qua phân tích họ cũng phát hiện thấy công nhân của xí nghiệp phần lớn đều xuất thân là nông dân có sức khỏe tốt có tinh thần chịu khó chịu khổ chỉ cần có việc làm khổ đến đâu mệt đến đâu cũng không hề kêu ca lãnh đạo xí nghiệp đã quyết định tìm một ngành sản xuất thích hợp với số công nhân này để kinh doanh qua phân tích và luận chứng họ đã chuyển xí nghiệp đồ điện thành xí nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống vùng này thời tiết nóng nực kéo dài nên nhu cầu về đồ uống rất lớn nhưng trong mùa nóng mà duy trì sản xuất liên tục là một việc rất khổ rất mệt cho nên đơn vị sản xuất đồ uống không nhiều thế là xí nghiệp này rất ruột vứt bỏ thiết bị sản xuất quạt điện đầu tư cả triệu đồng làm kho lạnh và thiết bị cấp đông do nhu cầu về đồ uống lớn nên đơn đặt hàng cũng nhiều ngay thời điểm nóng nhất gần bốn mươi độ c mà công nhân vẫn ngày đêm thay ca sản xuất trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như vậy nhưng công nhân ở đây vẫn vô cùng hăng hái không ai kêu khổ không ai xin nghỉ ốm họ còn nói càng nhiều việc càng mừng kết quả là chỉ có một mùa hè toàn xưởng đã thu về toàn bộ vốn đầu tư và mấy năm sau đó việc kinh doanh của xí nghiệp năm nào cũng có lãi mỗi mùa hè giá trị tổng sản lượng bình quân của mỗi người đều trên ba vạn đồng đấy là một thí dụ hết sức thành công của việc tùy mặt mạnh mà xếp việc một thí dụ nữa là xưởng gia công đồ gỗ ở huyện nọ trong cuộc cạnh tranh kịch liệt ở thị trường do giá vật liệu cao và hiệu sức lao động thấp cùng những nguyên nhân khác xí nghiệp có nguy cơ phá sản lúc ấy một quản đốc phân xưởng đã đứng ra nhận thầu xí nghiệp ông ta biết rằng xí nghiệp này không thể có được khoản đầu tư lớn để đổi mới thiết bị cũng như không thể mua được vật liệu theo giá chỉ đạo đấy là sở đoạn của xí nghiệp thế nhưng thợ mộc ở đây có t a i nghề cao ai cũng đã mấy chục năm trong nghề ai cũng có bí quyết nghề nghiệp ông đã quy tụ những tài hoa đó lại và đầu tư sản xuất đồ dùng gia đình giả gỗ do loại sản phẩm đó độc đáo và chưa có nơi nào sản xuất nên đã nhanh chóng chiếm đầu trên thị trường sau này những sản phẩm đó lại được xuất sang thị trường âu và mỹ mỗi năm đem lại cho nhà nước hàng triệu đồng ngoại tệ đó cũng là một thí dụ hết sức thành công về tùy mặt mạnh mà xếp việc thực ra đây không phải là một nguyên tắc gì phức tạp mà chỉ là điều thưởng thức trong quá trình sản xuất kinh doanh mà một nông dân bình thường cũng có thể hiểu được thí dụ nông dân trong làn sóng đổi mới lúc nông nhàn nông dân cũng muốn tìm cách kiếm tiền tại một làng quê hẻo lánh ở chân núi thái hành mấy chục chàng trai đi tìm hạng mục kinh doanh muốn kiến thức họ không có kiến thức muốn kỹ thuật họ chẳng tinh thông kỹ thuật cần tiền vốn thì họ đều rỗng túi họ chỉ có đôi vai và tấm thân lực l ư ợ n g sức khỏe vô biên và phẩm chất chịu khó chịu khổ bằng những thứ đó họ đã nhận công trình thổ mộc của công trường xây dựng mỏ lộ thiên công việc này không yêu cầu kỹ thuật chỉ cần có sức khỏe và chịu khó là được sau một vụ nông nhàn mỗi người cũng kiếm được mấy ngàn đồng vượt xa khoản thu nhập cả năm làm ruộng thí dụ này nói lên rằng bất cứ người nào cũng đều có sở trường của mình chỉ cần động não là có thể tìm thấy hạng mục kinh doanh hợp với sở trường đó tìm được hạng mục đó tức là tìm ra cách kiếm tiền sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đ ế n với nội dung của kế thứ mười mười phải lấy nghĩa mà chiến đấu lấy niềm tin thu phục mọi người trong lục thao long thao khương thái công chỉ ra rằng chiến đấu tất phải lấy nghĩa mới khích lệ được mọi người chiến thắng địch nghĩa ở đây hàm ý rất rộng nó bao gồm cả chính nghĩa tính nghĩa đạo nghĩa nghĩa chỉ là thứ thủ đoạn mục đích là khích lệ tiến sĩ chiến thắng kẻ thù tấn văn công trùng nhĩ ở thời xuân thu là điển hình về con người tính và nghĩa quả thật ông đã dùng hai thứ này để chinh phục tướng sĩ và quần chúng hơn nữa ông trị quốc có bài bản có phương hướng làm cho nước tấn giàu mạnh lên rất nhanh tấn văn công cũng trở thành bá chủ của thời kỳ ấy dưới đây là chuyện về tấn văn công giữ tín h nghĩa theo sử sách khi t ư ớ n g văn công đi đánh một nơi gọi là nguyên ông chỉ mang có mười ngày lương thảo ông và tướng sĩ ước tính trong vòng mười ngày là có thể đánh được nơi này thế nhưng đến ngày thứ mười vẫn chưa đánh được vậy là văn công cho báo hiệu thu quân có người ở trong thành trốn ra nói rằng chỉ ba ngày nữa là những người ở trong đó ra hàng các cận thần cũng khuyên văn công rằng chỉ cần vây hãm vài hôm nữa là có thể phá được thành vì có lẽ trong đó lương đã hết lực đã kiệt rồi thế nhưng tấn văn công vẫn kiên quyết trả lời ta đã hẹn chắc cùng các tướng sĩ chiến đấu ở đây mười ngày nay đã đến hạn mười ngày nếu không lui quân ta sẽ mất lòng tin với tướng sĩ chỉ để lấy được đất này mà ở lại thì ta sẽ trở thành người thất tính theo lệnh của văn công quân nước tấn đã rút về nhân dân ở vùng này nghe tin này bèn nói tấn văn công đã giữ lòng tin như thế tại sao chúng ta không quy phục thế là ào ào kéo ra hàng nước tấn sau khi nước vệ nghe được tin này cũng cho rằng văn công trọng tín nghĩa như thế không theo ông ta còn theo ai nữa thế là cũng thần phục luôn nước tấn đó là chuyện có thực về trọng tín nghĩa trong lịch sử lịch sử cũng có chuyện chẳng nói tính mà cũng không nói nghĩa mà những chuyện thế này cũng rất nhiều bạch khởi giết hàn g binh nước triệu là một trong những chuyện đó trong trận quyết chiến ở trường bình giữa nước tần và nước triệu chủ tướng triệu quát của nước triệu cầm quân bất lợi bị bao vây hoàn toàn bản thân trong lúc phá vây bị quân dân bắn chết bốn mươi vạn quân bị bao vây của nước triệu trong thì hết lương ngăn ngoài thì không có quân cứu viện thế là chủ tướng nước tần là bạch khởi khuyên họ ra hàng và hứa với tướng nước triệu đầu hàng xong sẽ được tha kết quả quân triệu lần lượt b ỏ giáo ra hàng bạch khởi sau khi tiếp nhận hàng binh đã nuốt lời ngoài 240 n g ư ờ i già yếu được tha để họ trở về tuyên truyền quân y của nước tần còn lại hơn 40 vạn người chỉ trong một đêm bị chôn sống hết toàn bộ quân chủ lực của nước triệu đã bị tiêu diệt trong trận trường bình bạch khởi mất lòng tin với hàn g binh dẫn đến nước tần mất lòng tin với thiên hạ nên kéo dài thêm thời gian thống nhất thiên hạ trước đó những nước nhược tiểu như hàn g triệu ngụy yên không hợp lòng nhau nhưng qua việc nước tần giết hàn g binh các nước này thấy được sự thất tính và tàn nhẫn của nước tần nên nhanh chóng liên minh lại đánh nhau với quân tần mấy năm sau quân tần lại đánh hàm đan của nước triệu toàn dân nước triệu trên dưới một lòng quyết chiến với kẻ thù đông đảo chiến sĩ thà chết không đầu hàng kết quả là quân tần thất bại trong trận hàm đan trong quân sự tính và nghĩa là chuẩn mực của người làm tướng nghĩa có thể khích lệ quân sĩ tính có thể thu phục mọi người một vị tướng đã thất tính lại bất nghĩa thì không thể được sự tín nhiệm và ủng hộ của binh sĩ b ì n h pháp tôn tử có viết rằng làm tướng phải có năm thứ trí tính nhân hay từ dũng nghiêm phàm năm thứ này tướng nào biết thì thắng không biết thì không thắng cho nên tính là một trong những chuẩn mực cơ bản của người làm tướng trong công tác quản lý xí nghiệp tuy không tồn tại khái niệm lấy nghĩa mà chiến đấu nhưng lại tồn tại vấn đề lấy lòng tin để thu phục mọi người người lãnh đạo xí nghiệp dựa vào cái gì để được quần chúng tin cậy và ủng hộ chủ yếu là chữ tính phải nói ra là để người ta tin phải nói là làm làm là có hiệu quả cán bộ có tính nghĩa mới được quần chúng tin cậy trong binh thư cổ đại phần lớn đều có chương bài nói về tính coi chữ tính là bủ bối thông dụng của mọi việc trong xã hội vân giả thời xưa không lừa bốn biển làm bá không b i ệ p lân bang người giỏi trị nước không lừa dân của mình đó là làm người quân tử lấy chữ tính làm bảo bối trên không tin dưới dưới không tin trên trên dưới xa rời nhau đến mức thất bại từ cầm quân đến trị nước đều tồn tại vấn đề chữ tính như vậy thì quản lý xí nghiệp nhà máy làm sao có thể tách rời chữ tính được không có lòng tin gắn bó giữa lãnh đạo và quần chúng thì làm sao hình thành được một tập thể sản xuất trên dưới một lòng ngược với tính là thất tính lãnh đạo thất tính với quần chúng quần chúng đương nhiên không tin tưởng lãnh đạo một xí nghiệp mà trên dưới xa rời nhau như thế thì làm sao không đổ bể cho nên lãnh đạo xí nghiệp phải tìm mọi cách để lấy được lòng tin của quần chúng vậy thì lãnh đạo làm thế nào để được quần chúng tin tưởng có thể khái quát ra mấy điểm sau một là từ niềm tin mà có lòng tin lãnh đạo đã nói thì phải giữ lời những việc miệng nói ra những yêu cầu đã hứa hẹn nhất định phải làm tốt do cơ cấu quản lý thể chế chức quyền của một lãnh đạo xí nghiệp có hạn nên người lãnh đạo nói ra phải chừng mực những lời vượt quá phạm vi chức quyền thì đừng nên nói những nguyện vọng mà mình không làm chủ được thì chớ nên hứa lời đã nói ra giống như nước đã hớt đi khó bề mà kéo lại được những điều nói ra mà không làm được giải thích kiểu gì quần chúng cũng không tin chẳng những thế còn gây ác cảm và sự đối kháng tiêu cực của xã hội thí dụ một công ty giao thông công cộng nọ đầu năm đề ra chế độ khen thưởng cho những nhân viên nào hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khoán c á c bộ công nhân viên cố gắng làm việc hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp nhưng đến cuối năm tính toán tiền thưởng theo phương án đề ra đầu năm lãnh đạo thấy số tiền thưởng khá cao bèn lấy cớ cấp trên quy định không được phát tiền thưởng lung tung hủy bỏ việc thực hiện phát thưởng kết quả là gây bất mãn trong cán bộ công nhân viên bất mãn trong tư tưởng có kiến nghị cũng chẳng tác dụng bèn dùng hình thức lãng công để kháng nghị với lãnh đạo chỉ một ngày sau khi công bố quyết định không phát thưởng ngoài đảng viên và đoàn viên những người khác đều lấy cớ ốm đau trong người khó chịu ảnh hưởng đến thao tác không đánh xe đi nữa làm ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày của cả thành phố cho đến lúc có người báo cáo lên cấp trên rồi các cấp lãnh đạo có liên quan xuống thanh tra uống nắng việc làm của lãnh đạo đơn vị này và cấp tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên thì tình hình làm việc mới được phục hồi như cũ cho nên từ niềm tin mà có lòng tin là nguyên tắc quan trọng của người lãnh đạo để lấy lòng tin với quần chúng hai là làm để giữ chữ tính những điều mà lãnh đạo yêu cầu quần chúng phải làm được thì bản thân lãnh đạo cũng phải làm được ít nhất lãnh đạo đã hứa thì nhất định phải thực hiện cho bằng được lời hứa nói hay không bằng làm tốt điều mà quần chúng tin phục nhất là hành động thực tế thí dụ một xưởng có nhiệm vụ sản xuất tăng ca yêu cầu toàn xưởng phải làm thêm giờ và có nói rõ lãnh đạo của xưởng cùng tham gia sản xuất với anh em chủ nhật đầu tiên cả xưởng không ai vắng mặt trừ lãnh đạo xưởng mà chuyện này lại được quần chúng biết rất nhanh ngày chủ nhật thứ hai cũng làm thêm giờ nhưng công nhân các phân xưởng chẳng có người nào đến làm mặc dù xưởng đã công bố làm thêm giờ một ngày được phát lương bằng hai ngày ai vắng mặt không lý do phạt bốn ngày lương kết quả công nhân vẫn không đến họ bảo anh làm lãnh đạo mà không làm thêm giờ được thì tại sao chúng tôi lại không làm thêm giờ được chúng tôi cũng có quyền n g h ỉ chứ mới hay hành vi của lãnh đạo thất tính thì sẽ mất đi sức kêu gọi thuyết phục ba là thưởng phạt cũng lấy chữ tính đông đảo cán bộ công nhân viên rất nhạy bén với việc thưởng phạt nhà quân sự lỗi lạc ngô khởi nói nếu pháp lệnh không minh thưởng phạt không lấy chữ tính thì nghe tiếng chiên không dừng lại nghe tiếng trống không tiến lên tuy có hàng triệu quân nhưng hỏi c ơ ích gì thưởng là để cổ vũ tính tích cực của công nhân trong công tác phạt là cách trừng trị những hành vi có hại cho sản xuất và quản lý thưởng và phạt cũng đều phải nghĩ đến tính nghĩa thưởng mà thất tính thì không thích lệ được mọi người phạt mà thất tính thì không chống được thối xấu tóm lại làm cán bộ quản lý xí nghiệp khi nói ra là tin h ngay làm cũng giữ chữ tính thưởng phạt cũng lấy chữ tính thì mới đạt tới mức trên dưới tin tưởng lẫn nhau trên dưới tin tưởng nhau mới hình thành được một tấm lòng tạo nên một mối dây xí nghiệp như thế mới đầy triển vọng theo kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ mười một mười một binh lính yên ổn ngăn được loạn mọi người yên tâm sẽ xóa được h à i nghi cầm quân kỵ loạn là lẽ thường của người xưa đội ngũ rối loạn tư tưởng binh lính không ổn định một đội quân như thế thì chưa đánh đã tan h á i công lữ thượng chỉ rõ phàm trong quân ngũ vô cớ có chuyện xôn xao vẻ mặt tướng sĩ và đội ngũ không chỉnh tề bàn tán với nhau những tin tức không có lợi cho phía ta giữa người nọ với người kia thì thầm to nhỏ chuyện riêng những tin đồn làm rối loạn lòng quân cấm mà không dứt những chuyện bàn tán làm mọi người nghi ngờ tướng sĩ thì không sợ quân lệnh không tôn trọng và phục tùng tướng sói đó là một đội quân không đỡ nổi một đòn cho nên người cầm quân sợ nhất là lòng quân không ổn định lòng quân không ổn định chẳng những thiếu hẳn sức chiến đấu gặp kẻ địch thì không chịu nổi một đòn mà điều quan trọng hơn là nội bộ sẽ rối loạn quân đội mà nội loạn thì họa cho nước hại cho dân bởi vậy các nhà quân sự thời xưa đã rút ra kết luận lòng quân vững vàng mới ngăn được nội loạn nhưng làm thế nào ổn định được lòng quân các nhà quân sự thời xưa đã nêu ra mấy cách sau đây thứ nhất là quân kỷ nghiêm minh cầm quân phải quan tâm đến quân uy nghiêm túc kỷ luật nghiêm minh có lệnh phải thi hành đã cấm là phải dừng quân lệnh như sơn hiệu lệnh đã ra dù có nhảy vào lửa chiến sĩ cũng phải tranh nhau mà xông lên coi cái chết nhẹ như lông hồng một quân đội như thế thì sự ổn định của nó mới tựa bàn thạch vì vậy không thể sinh ra dao động và rối loạn thứ hai là chủ soái phải sáng suốt thái công nói người không có tài trí hơn người thì không thể làm chủ soái được trí tuệ của chủ soái phải vượt xa quân sĩ và tướng lĩnh khác nhờ trí tuệ đó mà người chủ soái vận trù s á t đáng mưu lược thích hợp chỉ huy có phương hướng và làm vững lòng ba quân một chữ sói như vậy mới là linh hồn của toàn quân đủ để cho trên dưới tin tưởng bất kể gặp phải tình huống gì chỉ cần có mặt chủ sói là mọi việc đều được xử lý thỏa đáng thí dụ quân đội nước tề thời xuân thu h ệ có mặt quan trọng là thế quân vững như núi một quân đội như thế đánh là thắng lui cũng không mất tướng cho dù viễn chinh tới sa mạc phía bắc lạc cả lối đi trong khi toàn quân từ trên xuống dưới đang lo lắng âu sầu q u a n trọng vẫn nghĩ ra được kế ngựa quen đường cũ nhờ vào linh tính của loài vật mà tìm ra đường về có một vị chủ soái như vậy chỉ huy quân đội làm sao mà sinh loạn được gia cát lượng của nước thục thời tam quốc cũng là một chủ soái thông minh danh tiếng để muôn đời chỉ cần quân sĩ biết có ông trong quân ngũ gặp phải bất kể cảnh ngộ nguy hiểm thế nào lòng quân cũng không hề nao núng thứ ba là tướng lĩnh phải tinh khôn nhanh nhẹn những lúc gặp sự cố quân đội có biểu hiện xôn xao nếu thiếu tướng lĩnh tinh khôn thì sẽ không có người đứng ra ổn định lòng quân như vậy có thể sẽ khiến đ o à n quân rối loạn ngược lại nếu có tướng lĩnh tinh khôn dù gặp sự cố gì cũng kịp thời đứng ra củng cố đội ngũ rất nhanh có thể làm cho lòng quân ổn định lại đại tướng trương liêu nước ngụy thời tam quốc chính là người như thế năm kiến an thứ mười ba tào tháo ở nghiệp thành đang huấn luyện thủy sư chuẩn bị cho trận xích bích là một tiên phong của tào tháo trương liêu cũng đang dồn quân chuẩn bị có một buổi tối trong doanh trại quân t à o bỗng có náo động thì ra có gian tế của địch tung tin để mọi người nghi hoặc sự náo động ấy lập tức lan đi hẳn một cánh quân sau khi biết chuyện trương liêu lập tức lệnh cho tập hợp toàn quân khi trương liêu vũ trang đầy đủ oai nghiêm xuất hiện trước quân ngũ quân lính lập tức ổn định lại thứ tư là trên dưới một lòng khi quân đội trên dưới một lòng kết thành một khối vững bền thì ba quân tất nhiên sẽ ổn định vững vàng không có lời đồn nào hoặc sự cố nào có thể làm náo động quân ngũ ngược lại trên dưới nghi ngờ nhau cấp trên không tín nhiệm cấp dưới cấp dưới nghi ngờ cấp trên một quân đội như thế thì binh sĩ sẽ cảm thấy không biết t ì n h a i hậu quả là dư luận xôn xao trong quân lan truyền những tin tức không có lợi cho ta gieo rắc những tin tức xấu xa của quan quân và các hiện tượng khác sẽ nảy sinh một khi tình trạng ấy xuất hiện đội quân đó sẽ không ổn định nội loạn cũng sẽ nảy sinh đối với công tác quản lý xí nghiệp ngày nay kinh nghiệm ổn định lòng quân ngăn chặn nội loạn ngày xưa cũng là một vốn quý có thể vay mượn được xí nghiệp ngày nay cũng cần ổn định yên ổn chỉ khi tâm tư của đ ồ n g đảo cán bộ công nhân viên ổn định thì mới gạt bỏ được mọi nghi hoặc mới có thể đồng tâm hiệp lực trên dưới một lòng làm tốt công việc sản xuất kinh doanh muốn có một xí nghiệp ổn định cũng cần phải có một phương lược nhất định theo kinh nghiệm cầm quân khi xưa và kết hợp với hiện trạng xã hội hiện nay điều kiện để đảm chắc lòng người trong xí nghiệp ổn định quân chúng không nghi ngờ nhau có mấy loại sau đây trước hết xí nghiệp phải hoạt động có hiệu quả đối với công nhân viên mà nói xí nghiệp là nơi để họ mưu sinh công nhân có việc làm có lương để lĩnh mới ổn định được lòng người giả sử một xí nghiệp luôn ở trong tình trạng ngắt n g o ạ i hoặc dừng sản xuất một thời gian dài công nhân chẳng những không có tiền thưởng mà thậm chí còn không có lương để lĩnh thế thì tâm trạng của công nhân khó mà ổn định được xí nghiệp cũng khó bề yên ổn d â n dĩ thực vi thiên lương lĩnh không đủ ảnh hưởng đến cuộc sống của công nhân khi đời sống con người không được bảo đảm thì tâm t ư họ chắc chắn rất khó ổn định cho nên hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp là nền tảng để ổn định lòng người và gạt bỏ được mọi vướng mắt thêm vào đó kỹ thuật nhà máy phải nghiêm minh thưởng phạt phải thích đáng có hiệu quả kinh tế tốt còn phải có sự quản lý chặt chẽ và chế độ thưởng phạt khoa học thí nghiệm có kỷ luật chặt chẽ hành vi của công nhân có nề nếp để dựa có kỷ cương để giữ đã vi phạm quy định thì dù là ai cũng phải bị xử phạt với mức tương đương có c ô n g hiến với nhà máy thì bất kể người nào cũng đều được khen thưởng thích đáng một xí nghiệp như thế tất nhiên sẽ ổn định trật tự nghiêm minh ngược lại nếu hiệu quả kinh tế tốt nhưng kỷ luật không chặt chẽ thưởng phạt không phân minh quản lý lỏng lẻo thì không khí tình cảm trong nội bộ sẽ bất ổn tình trạng lan truyền những tin ngầm làm chuyện bậy bạ tư tưởng xáo động v v sẽ xuất hiện thứ ba là kinh doanh có sách lược tiền đồ rạng rỡ trong kinh doanh lãnh đạo của xí nghiệp có phương lược hay không tiền đồ kinh tế của xí nghiệp có sáng sủa hay không đều có liên quan trực tiếp đến đời sống công nhân cho nên tiền đồ của xí nghiệp ra sao lãnh đạo của xí nghiệp có đầy đủ trí tuệ giữ cho xí nghiệp phồn vinh được lâu dài hay không cũng là những vấn đề mà công nhân thường quan tâm hiệu quả kinh tế của xí nghiệp ổn định và tăng trưởng lâu dài tiền đồ sáng l ạ n g thu nhập của công nhân ngày một nâng cao thì tình cảm của công nhân ở những xí nghiệp này rất ít bị biến động thứ tư là quản lý dân chủ trên dưới một lòng tác phong dân chủ là công cụ chủ yếu để gắn bó quan hệ giữa lãnh đạo xí nghiệp và công nhân nếu lãnh đạo xí nghiệp hoàn toàn dân chủ gắn bó mật thiết với quần chúng đồng t â m cộng khổ với quần chúng thì cho dù có gặp phải khó khăn tạm thời không đủ tiền mà trả lương quần chúng công nhân vẫn cùng với lãnh đạo xí nghiệp đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt khó chế độ quản lý dân chủ là một biện pháp quan trọng để tăng cường sự gắn bó trong xí nghiệp một xí nghiệp mà lãnh đạo quan liêu thiếu dân chủ không quan tâm đến nỗi khổ cực của công nhân không để công nhân tham gia quản lý thì dù có đạt hiệu quả tốt đến đâu cũng khó mà có tư tưởng tình cảm nội bộ ổn định tóm lại nếu hiệu quả kinh tế của một xí nghiệp tốt đẹp tiền đồ kinh tế sáng sủa kỷ luật nghiêm minh thưởng phạt rõ ràng cộng thêm lãnh đạo xí nghiệp có tác phong dân chủ lãnh đạo vào quần chúng trên dưới một lòng thì sức gắn bó sẽ mạnh mẽ tư tưởng tình cảm của công nhân nhất định sẽ ổn định bất kể nhân tố gây rối nào từ bên ngoài cũng không thể tác động được kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế kế chín kế mười và kế thứ mười một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 kho sách nói chân thành cảm ơn thí dụ hoàng bảo hà kho sách nói c vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế mười hai kế mười ba và kế mười bốn thuộc phần một la mã của quyển sách chiến quốc sách trong k i n hai d o n h của tác g ả Ủyển、Sĩ、Quân、Lý、Xuân Sĩ Lý Lập và Lưu Vệ quốc. 12, vàng Lưu Quốc Vệ v 12. à bạc làm bại quân quà cáp làm hại xí nghiệp xưa nay nhân tố lớn nhất làm bại hoại quân đội là tướng lĩnh tham tài hiếu sắc khương thái công chỉ ra rằng tham tài là một trong những khuyết điểm trầm trọng của người tướng lĩnh bởi vì kẻ tham mà hám lợi thì dễ sai khiến người tham lam hám của thì dễ hối lộ mua c h u ộ t đối với những tướng lĩnh có nhược điểm này khương thái công đã nói rằng khi lâm vào bước đường cùng không lối thoát gặp được loại tướng lĩnh trên là anh được cứu rồi bạc vàng châu báu sẽ có thể giải quyết được vấn đề hãy thông qua sứ giả của địch để đưa hối lộ quan trọng là phải làm hết sức kín h đáo tế nhị do tướng lĩnh tham tài nhận hối lộ để cho địch thoát chết cuối cùng dẫn đến thất bại cho phía mình thậm chí còn bị tiêu diệt những thí dụ như thế trong lịch sử rất nhiều thái tể nước ngô nhận hối lộ của nước việt nên đã thả v i ệ t vương câu t i ể n h à n g bái n h ậ n hối lộ của trương lương mà thả hán vương lưu b a n là hai chuyện nổi tiếng nhất trong lịch sử thời xuân thu nước ngô và nước việt là hai nước láng giềng đối nghịch nhau năm bốn trăm chín mươi bốn trước công nguyên ngô việt đánh lớn ở phù tiêu phía bắc thiệu hưng tỉnh triết giang v i ệ t vương c â u tiễn bại trận chỉ còn lại năm nghìn t à n binh rút về cố thủ ở núi cối kê trung bộ triết giang và bị quân ngô bao vây chặt lúc đó việt vương đã ở thế mất nước như trở bàn tay trong giờ phút bị diệt vong đến nơi phạm l ạ i bài kế lợi dụng thái công dùng q u à cáp hối lộ tả hữu của ngô vương xin được khơm lưng quỳ gối trước ngô vương để giữ được mạng giữ được nước rồi chờ dịp phục hưng đại thần văn chủng sang nước ngô bị ngũ tử tư ngăn cản s a o nắm được nhược điểm của thái tể bá hy là người tham vàng háo sắc bèn đem vàng bạc và gái đẹp mua chuộc nhờ bá hy nói giúp với ngô vương tha chết cho cầu tiễn sống làm tên n ô bọc đi hầu hạ ngô vương câu tiễn ở nước ngô ba năm tỏ ra ân cần lại thêm có b a hy đã ăn hối lộ khuyên bảo ngô vương cho câu tiễn về nước sau khi câu tiễn về nước quần thần trên dưới quật khởi vươn g lên đồng lòng hối lộ thêm cho quần thần nước ngô cuối cùng đạt được mục đích báo thù tiêu diệt nước ngô ép ngô vương phải chết nước ngô khoan nhượng hết lần này đến lần khác cuối cùng đi đến diệt vong chẳng qua cũng chỉ do quần thần tham tài hám sắc hàn g bá tham tài cuối cùng vô hình t r u n g làm nội g i á n cho lưu b a n đó là một trong những nhân tố quan trọng khiến hán hưng mà sở vong theo tài liệu lịch sử có thể thấy hàn g bá ít nhất đã hai lần ăn hối lộ hai lần đều làm cái việc hại nước sở lợi cho nước hán một lần là bữa hồng mô miếng nổi tiếng trong lịch sử lưu bang hạng vũ tranh bá thiên hạ lưu bang vào được hàm dương trước khiến hạng vũ phải nén đầy lòng tức giận lúc đó hai bên thực lực chênh lệch quá xa lưu bang không thấy được điều đó giấu trương lương đem quân vây hãm hàn g cốc quan định xưng vương ở quan trung hạng vũ được tin đem quân tiến thẳng đến quan trung muốn đánh một trận dẹp bằng lưu bang chú của hạng vũ là hạng bá trước đây có quen thân trương lương trương lương dẫn hạng bá đến gặp lưu bang lưu bang rất nhạy bén về chính trị tôn hạng bá lên hàng anh cả và kết nghĩa thông gia cũng như tặng nhiều quà cáp tiền bạc hạng bá bị mua chuộc bèn quay về khuyên hạng vũ đừng đánh lưu bang nữa thế là lưu bang thân chinh đến hồng môn ý kiến hạng vũ theo kế của phạm tăng đặt yến tiệc ở hồng môn là để giết chết lưu bang nhưng nhờ trương lương khôn khéo và hạng bá ngăn cản nên lưu bang còn có con đường sống còn được phong làm hán vương việc đó đã gieo mầm tai họa cho sự bại vong của hạng vũ lưu bang giành được đất ba thục có được nơi cho quân sĩ và dân chúng nghỉ ngơi trên cơ sở đó trương lương lại dùng bạc vàng châu báu mà lưu bang thưởng đem hối lộ hạng bá để ông ta thuyết phục hạng vũ phong thêm cho hán vương đất hán trung đó là lần thứ hai hạng bá ăn hối lộ lần ăn hối lộ này đã giúp hán vương có thể nối liền ba quận phía nam t ậ n lĩnh hai lần ăn hối lộ đều gây tổn thất rất lớn cho quân sở giơ mầm diệt vong cho nước sở sau này từ những thí dụ trên dễ dàng nhận ra rằng vàng bạc làm bại quân là một chân lý cổ xưa làm tướng lĩnh mà tham tiền ăn hối lộ thì dễ dàng đem thắng lợi ở trong tay chôn vùi mất tất cả hoạt động xí nghiệp là một hoạt động kinh tế trực tiếp liên quan đến tiền bạc vật chất cho nên lãnh đạo xí nghiệp hay cán bộ quản lý tham lam tiền tài nhận hối lộ thì tất nhiên sẽ phương hại đến lợi ích của xí nghiệp nghiêm trọng hơn là có thể làm tan rã xí nghiệp nếu lãnh đạo xí nghiệp nhận quà cáp biếu xén của cấp dưới hay công nhân viên thì có thể sẽ bị người tặng quà điều khiển d ẫ u rằng không bị thế thì cũng sẽ khiến những người còn lại hiềm nghi về mối thân thân sơ sơ thế là hễ có chuyện gì bé xíu mọi người cũng bàn tán xôn xao làm cho tâm tư tình cảm công nhân bất ổn vì người không tặng quà sẽ thấy ái nái trong lòng lo sợ lãnh đạo xí nghiệp sẽ làm những việc bất lợi cho mình như thế mọi người trong đơn vị cứ phải dõi mắt theo nhất cử nhất động của lãnh đạo một đơn vị như thế thử hỏi công nhân còn bao nhiêu thì giờ và tâm tư để phục vụ sản xuất làm lãnh đạo xí nghiệp xuất phát từ cục diện lớn trong quản lý xí nghiệp không nên nhận bất kể thứ gì của công nhân viên trong đơn vị hãy gạt những tiền bạc quà cáp ấy ra ngoài cửa những lời lẽ d è m p h a bên ngoài sẽ không còn cách nào nảy sinh nhân viên nghiệp vụ của xí nghiệp tham ô tiền của nhận hối lộ càng dễ gây ra những tổn hại đến lợi ích của xí nghiệp nhân viên thu mua ăn hối lộ có thể sẽ mua về những nguyên vật liệu xấu với giá cao nhân viên tiêu thụ ăn hối lộ có thể bán những sản phẩm đang khan g hiếm với giá rẻ những người đưa hối lộ cho nhân viên nghiệp vụ thường là bạn bè hay đối thủ ở giới thương nghiệp mục đích đưa hối lộ rất rõ ràng đó là kiếm được nhiều tiền hơn cho phía mình cho nên nhân viên nghiệp vụ có liêm khiết hay không đều có liên quan đến vận mệnh của xí nghiệp lãnh đạo và nhân viên nghiệp vụ của xí nghiệp có liêm khiết hay không công chính vô tư hay không đều có liên quan đến việc xí nghiệp có phát triển l à m mạnh hay không đúng như ông chủ hãng s o n y nhà doanh nghiệp nhật bản đã nói tri thức và cơ bắp cố nhiên là quan trọng nhưng quan trọng hơn vẫn là nhân cách cao thượng vô tư khiến cho công nhân bị cảm hóa và đi phụng hiến hết mình mong rằng các nhà doanh nghiệp trong nước đều xây dựng được nhân cách vô tư cao thượng và liêm khiết đó không nên như bá hy hạng bá chỉ vì phúc lợi riêng mà làm mất cả tiền đồ của tập thể sau đây khai sách nói com vn mời các bạn cùng đ ế n với nội dung của kế mười ba mười ba quân biết ý tướng lấy một đánh mười trương tuần là hiện lệnh trấn nguyên đời nhà đường ông chẳng phải là tướng lĩnh quân sự lỗi lạc nhưng trong cuộc chiến dẹp loạn an sử đã để lại một sự tích còn ghi mãi trong sử xanh trương tuần chỉ rõ làm cho quân biết ý tướng tướng hiểu lòng quân thì dù việc khó cũng sẽ dễ như co d ũ i ngón tay trong quá trình trương tuần chỉ huy tác chiến do lính hiểu được ý tướng nên lấy một đánh trăm bên dưới tranh đấu đến chết cho nên có thể lấy ít mà thắng nhiều chưa từng thất bại thời gian an sử nổi loạn với thân phận nhỏ nhoi của huyện lệnh trương tuần đã g i ấ y binh để dẹp phần tử phản loạn tướng địch là lệnh hồ triều đem quân bao vây trương tuần lực lượng hai bên rất chênh lệch trương tuần đã cầm cự được hơn bốn chục ngày rồi mà không thấy âm tính gì của triều đình trong thư dụ trương tuần hàng lệnh hồ triều nói rằng huyền tông đã chạy đến tứ xuyên rồi hãy mau đầu hàng đi có s á n tướng lĩnh nói với trương tuần rằng chúng ta không phải là đối thủ của giặc v à lại hoàng thượng sống chết thế nào chưa rõ chẳng thà đầu hàng sớm là hơn hôm sau trương tuần cúng bức hình vua ở đại đường dẫn đầu các tướng sĩ triều bái ai ai cũng nức nở không ra tiếng sau đó đưa sáu tướng khuyên hàn g ra trước nhà trách cứ trước mọi người rồi sai đem chém đầu lòng quân phấn chấn hẳn lên ngay đêm đó trương tuần chọn năm trăm người lập đội cảm tử xông vào trại địch đốt c h á y trại và thừa lúc rối loạn mà giết địch mấy vạn quân địch bị năm trăm quân của trương tuần đuổi giết phải chạy trốn ra ngoài hơn mười dặm trương tuần lại cử trung lương tướng lôi vạn xuân đối thoại với địch bọn địch bắn trả loạn xạ lôi vạn xuân mặc trúng sáu mũi tên nhưng vẫn đứng trơ trơ binh sĩ của trương tuần thấy tướng lĩnh của mình coi chết như không nên càng sụt sôi nhiệt huyết còn bọn địch thấy thế mà bạc ví kinh hồn về sau trương tuần thân chinh cầm quân đánh bại quân địch g i à n h toàn thắng để hơn mười vạn hộ dân cư lại được yên ổn về nhà sau này trương tuần tiến đánh cù dương bị tướng giặc doãn tử kỳ bao vây lực lượng hai bên lại cũng chênh lệch nhau xa địch đã áp rất sát rồi trương tuần nói với các tướng sĩ ta vốn chịu ơn nước đây mới là dịp để hiến thân nhưng còn nhớ các vị đang phấn đấu ngày đêm giết giặc ở chiến trường thậm chí hy sinh tính mạng cho đất nước thế mà còn chưa được thưởng được khen ta t h ậ t sự cảm động sâu sắc trước việc đó tướng sĩ nghe xong ai cũng xúc động bày tỏ nguyện một lòng chiến đấu đến cùng tiếp đó trương tuần cho giết trâu bò để khao lại tướng sĩ sau đó toàn quân nhất đề đón đánh quân giặc quân địch t h ấ y quân của trương tuần ít đến thảm hại không nhìn được cười trương tuần thân chinh phất cờ soái chỉ huy đánh địch chiến sĩ tuy ít nhưng ai ai cũng hăng hái đi đầu sức không gì cản nổi lấy một đánh mười đánh từ sáng đến tối giao chiến mấy chục hồi trương tuần với số quân chỉ mấy trăm người mà giết được trên năm n g h n quân giặc cuối cùng bắn bị thương chủ soái của địch là doãn tử kỳ bằng địch thui to bỏ chạy quân biết ý tướng tướng biết lòng quân là tiền đề đoàn kết quan quân có tiền đề ấy thì trên dưới mới một lòng trên dưới một lòng thì mới đồng tâm hiệp lực được toàn quân đoàn kết nhất trí h à n g h ả i giết giặc thì mới có được sức chiến đấu lấy một đánh mười trong quản lý xí nghiệp hiện đại quân biết ý tướng lại càng có ý nghĩa to lớn hơn bởi vì chỉ có quân biết ý tướng mới có thể làm cho đ ồ n g đảo công nhân viên nhận thức được địa vị làm chủ của mình để cho công nhân hiểu được ý đồ của người quản lý thì mới có thể tăng cường tính tự giác và tính năng động của các cá thể để cho công nhân hiểu rõ mục tiêu phấn đấu của xí nghiệp thì mới có thể đồng tâm hiệp lực phấn đấu cho mục tiêu đó nhà máy dài thể thao tân tinh ở ngoại ô thành phố thạch gia trang trong phát triển và đổi mới đã quán triệt tinh thần q u â n h i ệ u ý tướng tướng hiểu lòng quân nên đã đem lại một bước bay cao cho nhà máy tiền thân của nhà máy chỉ là một cái xưởng của đội sản xuất chuyên làm mặt hàng nhựa vốn liếng gia tài chưa đến một vạn đồng sau khi giám đốc lưu chí vũ đứng ra bao thầu nhận khoán khó khăn hàng đầu là thiếu vốn đi vay thì vừa chẳng có gì đảm bảo lại không có đồ thế chấp cân nhắc nhiều lần cuối cùng quyết định bằng cách góp vốn xây dựng nhà máy để có vốn kết quả lần quân biết ý t ư ở n g này là 40 công nhân mỗi người bỏ ra 500 đồng và gom được 2 0 0 t r ă n g h n đồng vốn năm đầu sản xuất tạo giá trị 8 0 m m ư n g h n đồng có tiền rồi lại gặp vấn đề mới phương thức cũ là sau khi nộp xong thuế và thanh toán các thứ phí còn bao nhiêu chia nhau hết muốn phát triển nhà máy thì lại thiếu vốn với điều kiện mới lãnh đạo nhà máy quyết định con đường hợp tác cổ phần công nhân viên nhất trí ủng hộ cùng bàn bạc và nêu ra phương châm quản lý xí nghiệp vì mọi người mọi người vì xí nghiệp và vạch ra biện pháp quản lý năm nguồn động lực trong một mối tức là lấy cổ phần làm lực quay tăng cường sự gắn bó bằng nguồn vốn của nhà máy lấy việc xây dựng xí nghiệp làm trục quay lấy việc tập hợp cổ phần làm lực hướng tâm lấy việc khơi gợi tinh thần làm chủ của công nhân làm khởi điểm khai thác động lực nội tại của nhà máy lấy quản lý nghiêm minh làm cách thức tăng cường sự chế ước của nhà máy lấy giám đốc làm trung tâm tăng cường sức lôi kéo của người kinh doanh hình thành lực lượng tổng hợp khiến nhà máy và công nhân thành một tập thể cách mạng phương pháp quản lý này đã thể hiện sinh động tư tưởng quân biết ý t ư ở n g nó như một ngọn lửa đốt cháy nhiệt tình công tác của cán bộ công nhân viên trong sản xuất công nhân viên t r ư ớ c đã gìn giữ quy tính sản phẩm như tính mạng của nhà máy và lợi ích của chính mình khiến cho tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu luôn ở mức trên 98%, sản phẩm loại một cũng trên 85%. t r o n g quản lý mọi người là tham mưu của giám đốc tích cực nêu ra những đề nghị hợp lý hóa những biện pháp đó đã tăng cường được ý thức làm chủ của công nhân trong vòng chín năm từ một xưởng với đội sản xuất bốn mươi công nhân nay đã là một nhà máy trên ngàn người giá trị tổng sản lượng hàng năm từ tám mươi n g h n đồng tăng lên tới hai mươi lăm triệu bảy trăm n g à n đồng tài sản cố định từ mười hai n g h n tăng lên tới năm triệu đồng kinh nghiệm thành công của nhà máy d i à y vải thể thao tân tinh, tinh đã cho thấy quân biết ý tướng khơi gợi được tính tích cực của con người ở mức cao nhất tăng cường được sức gắn bó trong xí nghiệp nâng cao được sức vận động của xí nghiệp và cuối cùng là nâng cao được hiệu suất lao động bởi vậy quân biết ý tướng đã khơi dậy sức chiến đấu lấy một đ á n mười cho nên nó cũng là phương pháp tốt trong quản lý sản xuất tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của kế thứ mười bốn nghĩ đến mơ cho khỏi khác lấy lý tưởng để cổ vũ tinh thần nghĩ đến mơ cho khỏi khác là m ư u kế mà tào tháo chợt nghĩ ra để cổ vũ chiến sĩ trong lúc nguy nan năm công nguyên một trăm chín mươi lăm trương tú các cứ năm dương chống lại tào tháo tào tháo đem quân đi chinh phục trên đường đi tới uyển thành hành quân liên tục ba ngày không có nước uống quân t à o vừa mệt vừa khát buồn bực không yên lúc nào cũng có thể xảy ra hiện tượng bỏ trốn tào tháo vô cùng lo lắng ngồi trên mình ngựa ông bỗng nảy ra một kế vội làm ra vẻ vui mừng giơ rơi ngựa chỉ về phía trước nói lớn trước đây ta đã từng đi qua vùng này còn nhớ phía trước có một rừng mơ lớn lắm chúng ta có thể đi nhanh tới đó đến được đó dù không tìm ra nước cũng có thể ăn mơ cho đỡ khác quân sĩ nghe nói vậy do tác dụng của phản xạ có điều kiện tự nhiên trong miệng bỗng tứa ra nước miếng cảm giác khác tự nhiên bớt hẳn đi và càng quyết tâm tiến về phía trước đoàn quân lại tiến thêm được một chặng và cuối cùng đã tìm thấy nguồn nước tuy rằng chẳng hề có vườn mơ rừng mơ nào ở đó nhưng như thế giải quyết được cơn khát động viên được binh lính ổn định được lòng quân sĩ đạt được mục đích của kế này mặc dù đây chỉ là một mẹo vặt mà tào tháo chợt nghĩ ra trong lúc nguy cấp nhưng nghĩ đến mơ cho đỡ k h á c đã thành một điển cố tốt đẹp được lưu truyền đến ngàn năm sau trong quản lý xí nghiệp hiện đại người lãnh đạo cũng nên thường xuyên nêu ra cho công nhân những mục tiêu có tính cổ vũ, làm việc và phấn đấu nếu cứ để họ suốt ngày dán mắt vào máy móc thao tác luôn chân luôn t a y mà không có lý tưởng hay mục tiêu tập thể nào để theo đuổi làm đi làm lại mãi sẽ sinh cảm giác nhàm chán tính tích cực cũng sẽ giảm đi rồi những biểu hiện tiêu cực lãng công không quan tâm đến viễn cảnh và vận mệnh của xí nghiệp cũng nảy sinh đối với sách lược này ông chủ hãng sony của nhật đã vận dụng rất khéo ông giới thiệu mỗi năm vào ngày mười tháng một đều có mở hội thảo về phương châm kinh doanh công khai công bố phương châm và kế hoạch của đơn vị ông cũng nêu ra ba ví dụ một là năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy họ nêu ra kế hoạch năm năm dự kiến đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt nâng tổng doanh số của hãng từ hai mươi tỷ yên của năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu lên tám mươi tỷ yên qua một hồi bàn bạc phần lớn nhân viên đều đồng ý với kế hoạch đó và cùng nhau phấn đấu kết quả chỉ có bốn năm đã thực hiện được chỉ tiêu này thí dụ thứ hai là vào năm chín trăm sáu mươi họ công khai tuyên bố đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm thực hiện mỗi tuần nghỉ hai ngày lương vẫn lĩnh đủ thời gian làm việc trong ngày không kéo dài qua năm năm chuẩn bị sức sản xuất được nâng cao mục tiêu đó lại được thực hiện thí dụ thứ ba là vào năm 1967, c h í chủ hãng sony tuyên bố tôi dự định trong năm năm sẽ nâng mức lương của công nhân gấp đôi hiện nay để thu nhập của công nhân vượt qua các nước âu châu và bằng nước mỹ do tính tích cực của công nhân được nâng cao nhiệt tình hăng hái hơn qua năm năm cố gắng lại đạt được mục tiêu đã định chính là nhờ ông c h ủ hãng s o n y hết lần nọ đến lần kia đều nói với nhân viên của mình rằng phía trước có rừng mơ và theo những mục tiêu mà ông chỉ ra đã tìm thấy rừng mơ ấy thật cho nên đội quân doanh nghiệp của ông luôn luôn hăng hái s ô n g pha trên trận tuyến công nghiệp với lòng hăng hái tràn trề người lãnh đạo phải không ngừng khích lệ cấp dưới không khích lệ công tác một thời gian dài sẽ sinh mệt mỏi nhàm chán nhưng khích lệ như thế nào một trong những phương pháp đó là đặt ra một mục tiêu nhất định để mọi người hướng tới và theo đuổi nó đặt ra mục tiêu thực tế là một kiểu cổ vũ tinh thần và khi đặt ra mục tiêu cần phải có tính nghệ thuật không thể nêu ra những mục tiêu viển vông chỉ mong mà không thể với tới như vậy cũng không khơi gợi được ý chí chiến đấu của mọi người tương tự đặt ra những mục tiêu dễ dàng tầm thường quá cũng không khơi gợi được tinh thần tiến thủ của mọi người giả dụ tào tháo không nói phía trước không xa có một rừng mơ mà lại nói đi về phía trước ba ngày đường nữa sẽ có một con sông vừa có thể uống no vừa có thể tắm rửa cũng không cổ vũ được sĩ khí bởi vì nếu c h ị u ba ngày nữa quân sĩ có thể có người sẽ ngất xỉu trước khi có nước ngược lại nếu như tào tháo nói cố lên một chặng đường nữa tìm không ra nước thì giết ngựa uống máu lại không động viên được ai vì mục tiêu tầm thường quá trong quản lý xí nghiệp khi đặt ra mục tiêu để cổ vũ khích lệ tinh thần công nhân còn cần phải kết hợp giữa lý tưởng và hiện thực vừa nhằm trúng vào nhu cầu thực tế của công nhân vừa mang chút màu sắc lý tưởng hóa ví dụ kết hợp khéo léo giữa viễn cảnh giải quyết vấn đề nhà ở vấn đề bảo hiểm tuổi già với sự phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất của nhà máy là để mọi người hiểu rằng chỉ cần làm việc cho tốt không những có một môi trường ăn ở yên ổn thoải mái mà già vẫn có người nuôi như thế công nhân sẽ có tính tích cực sản xuất lâu dài ngược lại nếu chỉ lấy tiền thưởng của tháng đó làm mục tiêu phấn đấu thì sẽ khó có sự hăng hái lâu dài cho nên việc chọn mục tiêu lý tưởng cần phải mang tính nghệ thuật trong khá nhiều xí nghiệp người ta thường nêu ra những mục tiêu trong năm nay sẽ làm một số việc thực sự này nọ cho công nhân đó là một hạng mục động viên rất tốt và cũng có tác dụng hết sức tích cực thế nhưng do xí nghiệp của chúng ta hiệu suất lao động sản xuất nhìn chung còn thấp ngay cả những năm doanh lợi tốt thì đến kế toán cuối năm khoản tiền công ích mà xí nghiệp phân phối lại cũng không thể là nhiều được mà tiền đã không nhiều thì không làm được việc lớn không làm được việc lớn thì không dám nêu những mục tiêu cao xa và không có mục tiêu lớn đương nhiên sẽ không có sức cổ vũ lớn được với thực trạng đó tại sao ta không học làm như ông chủ hãng sony xác định một mục tiêu tương đối dài thí dụ ba năm 5 năm năm mười năm nữa sản xuất sẽ đạt đến mức nào giải quyết cho công nhân được vấn đề gì làm cho mục tiêu ngắn vừa và dài đều in đậm trong đầu óc công nhân như vậy cuộc sống của họ mới có hướng phấn đấu đồng thời khi sản xuất họ sẽ hăng hái hơn nghệ thuật này đáng để cho các nhà doanh nghiệp xem xét kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế tiếp theo trong quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về kế thứ mười lăm Kích tướng cho thêm anh dũng dẫn mọi người mạnh tiến g